chương hai trăm mười bảy vu thanh bị lừa có thể mặc dù hắn minh bạch mình muốn bị nguyên tổ đại nhân coi như c h u ộ t bạch thí nghiệm viên đan dược này hắn cũng không tạo nên bất kỳ phản kháng tâm tư cũng không dám tự tuyệt ở chỗ thanh nhìn chăm chăm dưới ánh mắt vị này độ kiếp hậu kỳ thành quang thế gia tu sĩ không tình nguyện cầm trong tay viên đan dược này nuốt xuống đây cái độ kiếp kỳ cấp bậc thể chất đan vừa xuống b ụ n g tử liền cấp tốc hóa thành dược lực đi qua kinh mạch huyết dịch di chuyển toàn thân không ngừng tẩm bổ thân thể a cực độ thoải mái cả người giống như con cá bơi ở trong nước tự do tự tại như vậy thanh h ả n vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không khỏi phát ra dê li ngay sau đó mắt trần có thể thấy biến hóa cứ như vậy cấp tốc tại vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mặt ngoài hiện ra đi ra l ụ c c ẩ n cùng v u thanh đồng thời nhìn thấy vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ khuôn mặt tại hắn nuốt vào thể chất đan trong nháy mắt đó cảm giác phảng phất giống như trẻ mười mấy tuổi trên mặt nếp nhăn biến mất rất nhiều những cái kia ra đốm ngồi cũng đồng thời dần dần biến mất làn da bóng loáng hồng luận mặc dù không bằng như trẻ con nhưng cũng so một chút trung niên nhân tốt hơn rất nhiều cùng lúc đó tốc độ kiếp hậu kỳ bên trong thân nhưng cũng s một chút trung niên nhân tốt hơn rất nhiều c n g lúc đó tắc độ kiếp hậu đi một cỗ như n như n lực lượng đ a g i hắn h ể n h ô n g viên ũ Thanh không kịp chờ kịp đ ợ đan dược này giống như đang thay đổi ta tư chất tu luyện ta k ẹ tại t độ kiếp hậu kỳ cảnh giới mấy trăm năm sao nhưng vào lúc này ta bỗng nhiên cảm nhận được từng tia vung lòng dấu hiệu chỉ sợ trải qua sử dụng sau này không được bao lâu ta liền có lòng tin có thể đột phá đến độ kiếp đại viên mãn quả thật người không có g ạ ta t vu thanh sắc mặt hiện lên vẻ kích động ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ muốn tại hắn trong miệng đạt được xác nhận vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ gật đầu hồi nguyên tổ đại nhân giờ phút này trong cơ thể ta đang tại phát sinh loại biến hóa này với lại cũng không có bất cứ gì t h ư ờ nào ta hiện tại cảm giác mười phần nhẹ nhõm đầu não thanh minh thân thể đang tại những năm qua nhẹ thời điểm khôi phục bên trong biết vu thanh lo lắng là cái gì thế là vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liền vội vàng nói đi ra bỏ đi vu thanh lo lắng lục cận tại đan dược bên trong làm thủ đoạn sầu lo lần nữa đạt được vị này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ khẳng định vu thanh cũng yên lòng một ngụm cầm trong tay một cái khác cái thể chất đan n u ố t xuống sau đó nó tinh tế cảm ứng đến thể nội biến hóa đây thể chất đan dược lực đang không ngừng phát sinh tác dụng chính như độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nói tới như thế tốt tốt tốt đan dược này so trước kia những cái kia thể chất đan phải cường đại nhiều chỉ cần số lượng có thể sung túc cung cấp ta bộ thân thể này rất nhanh liền có thể khôi phục đến đ ỉ n h phong đồng thời muốn xa so với đ ỉ n h phong thời kỳ đ ấ m máu và nước mắt chi lực muốn càng thêm cường đại vu thanh nhìn về phía lục cần kích động nói lục bảo chủ trước đó thanh quang thế gia cùng lục gia bảo nhất định là có chỗ hiểu lầm hôm nay ở chỗ này ta đại biểu thanh quang thế gia hướng ngài xin lỗi hy vọng chúng ta có thể vứt bỏ dĩ vãng thù hận lại lần nữa hợp tác sau này chúng ta có lẽ có thể dắt tay xưng bá đại lục này chúa thể thiên hạ và vợt cảm thụ được thể nội biến hóa Tăng thêm tư chất tu luyện đương ể thể thể để thăng, thanh một trực trong tắc thậm tin tắc thân hồ mình pháp chí pháp diện ngộ lòng nắm bản dụng. giác, giữ vu mơ cảm có có có có đó loại đạo áo đại đ sử nhiên muốn làm đến loại trình độ này cần tu luyện c h i trị là vậy hắn công bố nhưng nếu như lục cần có thể cung cấp đầy đủ dạng này thể chất đan vu thanh c ó lòng tin có thể nắm giữ dạng này p h á p t ắ c xưng bá lấy một cái thời đại cho nên hiện tại hắn coi trọng lục cần thái độ đã sớm không có vừa rồi đối địch bộ dáng trong lòng đối với lục cần thân thể khát vọng cùng tham lam cũng tại dần dần tăng ăn dã đối mặt dạng này tình huống lục cần cư nhiên là hết sức vui vẻ nhìn thấy nhưng lục cần là ai cho tới nay đều là có t h ù tất báo thậm chí có chút tàn bạo chủ sao lại bởi vì tại thanh một lời hai ngữ liền có thể thả xuống đã từng khúc m ắ t đi cùng đã từng muốn chiếm cứ mình thân thể muốn để cho mình diệt vong nhân hóa địch là bạn bên ngoài lục cần không có cự tuyệt ngược lại biểu lộ ra một bộ mừng rỡ bộ dáng ha ha ha ta lục gia bảo luôn luôn tôn chỉ đều là tại làm sinh ý có thể không cùng khác thế lực kết t h ù cũng đừng kết t h ù hiện tại đã các hạ nguyện ý cùng lục gia chúng ta bảo hóa giải vậy ta lục cần cũng sẽ không, không biết tốt xấu còn tiếp tục cùng thanh quang thế gia đối n ị c h về phần giao dịch thể chất đan sự tỉnh loại đan dược này đối với lục gia chúng ta bảo đến nói cũng là mười phần trọng yếu còn cần hào hào nói chuyện mới được với lại v ì cam đoan cái giao dịch này có thể tiếp tục an toàn có thành ý tiến h à n h t i ế p ta hy vọng ngoại trừ có thể cùng các hạ trò chuyện với nhau bên ngoài còn có thể cùng hai vị k h á c thanh quang thế gia đại thừa kỳ nguyên tổ gặp mặt vu thanh không biết lục cẩn vì sao sẽ đưa ra loại này hoàn toàn không cần thiết yêu cầu nhưng hắn suy nghĩ một chút đây đối với mình hoặc là nói với thanh quang thế gia đến nói đều không có bất kỳ nguy hiểm nào yêu cầu cũng liền đáp ứng xuống vừa vặn ta thanh quang thế gia hai vị khắc nguyên tổ giờ phút này cũng đã thức tỉnh an bại cùng lục bảo chủ gặp mặt một lần cũng không sao đang tương đương thanh nói xong chỉ nghe lục cẩn lại tiếp tục nói cùng lúc đó ta cũng muốn cùng thành quang thế ra tất cả độ kiếp kỳ trở lên nhân vật gặp mặt cùng bọn hắn giao lưu quen biết một phen không biết các hạ là không có thể đáp ứng ha ha ha đây chút ít yêu cầu đáng là gì đến lúc đó ta an bại các ngươi cùng một chỗ gặp mặt liền tốt đã nói đến đây vậy chúng ta là không liền nên thả xuống riêng phần mình tự hận sau này sẽ là đồng bạn hợp tác vu thanh cười ha ha một tiếng tâm lý thập phần vui vẻ tự nhiên tự nhiên lục cần mặt ngoài cười ha hạ đáp ứng nói dù sao chỉ cần có thể dẫn xuất cái khác hai vị đại thừa kỳ đem bọn hắn cùng thanh quang thế g i a tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ sau đó lại lợi dụng hai cái thần hồn hiệu quả đem bọn hắn suy yếu tan giã thần hồn liền tính làm bộ đáp ứng bọn hắn lại có làm sao vậy ta ngay tại ta linh khí phi chu bên trên chờ đợi thanh quang thế gia quý khách tiền đến cáo tử l ụ c cần chắc tay sau đó bước ra ngay sau đó đem linh khí phi chu lại từ không gian chữ vật bên trong phóng ra rơi vào thanh quang thế gia tộc đ ị a bên ngoài mười vạn dặm chỗ vừa trở lại linh khí phi chu bên trên lục c ẩ n liền nhận được tiểu phong tin tức thông qua túc chủ kỹ năng liên hệ tin tức lục c ẩ n có thể giống nhìn video đồng dạng nhìn thấy tiểu phong nhìn thấy hình ảnh trung n ự c vô lượng tông khu vực đại lượng độ kiếp kỳ trở lên tu luyện cường giả đều tụ tập ở chỗ này quan sát đỗ tuyệt phi thăng chi kiếp mà lục c ẩ n cũng ngồi tại triều thiên điện bên trong nhiều hứng thú nhìn đến một màn này h ắ n cũng thông qua tiểu phong lợi dụng bầy hong thu hoạch được tin tức biết đây năm trăm năm qua không còn có người có thể vượt qua phi thăng chi kiếp trở thành tiên tồn tại ở trong đó là bởi vì loại nguyên nhân nào không ai nói rõ được cũng đưa tới lục cần lòng hiếu kỳ cho nên đây cũng là lục cẩn vì sao lại phái tiểu phong tiến về quan sát nguyên nhân một là muốn nhìn một chút ngày này nguyên đại lục còn có cái nào một chút thế lực hai là muốn nhìn một chút đây phi thăng chi kiếp đến tột cùng là cái gì ba cũng muốn nhìn xem đây bị coi là thiên tài đỗ tuyệt có thể hay không vượt qua đây năm trăm năm đến chưa từng có người vượt qua phi thăng chi kiếp chương hai trăm mười tám kế thành phi thăng chi kiếp chậm chạp còn không có hạ xuống mà xuất hiện đỗ tuyệt đang tại bầu trời bên trong nhắm mắt dưỡng thần mà đối đại thiên kiếp tiến đến lục cần nhìn một hồi cảm giác mười phần vô vị liền không còn quan tâm sau đó tại linh khí phi thuyền trên cho đám người bố trí nhiệm vụ chờ mình cùng kiếm linh đối với thanh quang thế gia sử dụng thần hồn tan giã hiệu quả sau đó liền để lao chư bọn hắn tùy thời đối với thanh quang thế gia còn thừa tu sĩ xuất thủ đem bọn hắn bắt được cũng đem thanh quang thế gia tìm và tịch thu mới chỉ là qua nửa ngày thời gian linh khí phi chu bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện sáu mươi bảy mươi thân ảnh bọn hắn khí tức từng cái đều tại độ kiếp kỳ trở lên chỉ là tại những người này trên mặt còn hiện ra một chút nghi hoặc biểu lộ mà n g ư ờ i tới chính là thanh quang thế gia độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ trong lòng bọn họ mười phần nghi hoặc nếu như đã có đại thừa kỳ nguyên tổ ra mặt vì sao còn muốn cho bọn hắn những này tu vi tương đối thấp bên đi cùng tiến về trao đổi thể chất đan sự tình đâu có thật nhiều độ kiếp kỳ lão tổ đã từng hướng vu thanh bọn hắn đưa ra vấn đề này hoài nghi trong này có âm nhu q u ỷ cái gì nhưng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tăng thêm lại có ba vị đại thừa kỳ nguyên t ổ tại cho dù là bọn họ đối với cái này hành trình có châu nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ cũng không có mảy may lo lắng lục r a bảo có thể đem bọn hắn thế nào vu thanh một đoàn người lần nữa nhìn thấy đây một chiếc khổng lộ như là một tòa đại lục linh khí phi chu cũng không khỏi lần nữa k i ế p sợ lục cẩn từ nơi nào tìm đến loại này kỳ thuyền đây phi chu không tệ mặc dù là linh、khí. nhưng đây linh khí khí linh lại hết sức cường đại đã có thể so với độ kiếp đ ỉ n h phong tồn tại xem ra cái này lục gia bảo lai lịch không nhỏ a vu thanh ngươi cùng hắn hóa thủ thành bạn xem ra là chính xác nói chuyện vị này đồng dạng là đại thừa kỳ cường giả là thanh quang thế ra mặt khác hai cái nguyên tổ một trong tên là tại hồng tại bên cạnh hắn còn có một vị lão giả cũng là một vị đại thừa kỳ cường giả là thanh quang thế ra một vị khác nguyên tổ gọi tại tiết không tệ nhìn trước này linh khí phi chu bộ dáng cùng vu thanh nói lục cẩn cùng lục gia bảo tu sĩ triển hiện ra loại kia hôn chứa cực mạnh khí huyết thân thể có thể là tu luyện thượng c ủ khổ luyện công pháp cho nên ta suy đoán đây lục gia bảo có thể là thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay thế lực thần bí mà loại này thể chất đan là phối hợp loại này khổ luyện công pháp đan dược tại tiết nhìn qua trước mắt linh khí phi chu vớt dâu ý vị thâm trường nói ra dạng này thế lực thường thường sẽ có cực mạnh át chủ bài mặc dù đối phương hiện tại bày ra chỉ có nửa bước đại thừa kỳ thực lực nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể khinh thường bọn hắn để tránh rơi vào trong hố hại mình khi a n quang thế ra các vị lao tổ các lục, lục, lục, lục, lục, lục, lục cần cùng vu thanh đám người tiến nhập linh khí phi chu sau đó khí linh liền để linh khí phi chu lần nữa đem năng lượng phòng ngự cháo mở ra đem toàn bộ linh khí phi chu đều bao phủ một màn này bị vu thanh bọn hắn cảm giác được nhưng bọn hắn cũng không có phát ra cái gì bất mãn đây là một cái đ ỗ tuyệt đỉnh phong lực lượng phòng ngự lồng năng lượng mà thôi bằng vào bọn hắn ba vị đại thừa kỳ thực lực ở bên trong phá nó đơn giản dễ như t r ở bàn tay cho nên điểm này việc nhỏ căn bản cũng không có bị v ù thanh bọn hắn để ở trong lòng lục cảnh cùng bọn hắn trên đường đi cười cười nói nói hướng c h i ề u thiên điện đi đến rốt cuộc đi vào một chỗ to lớn quảng trường thì lục cần trên khỏe miệng ý cười đột nhiên lạnh xuống chỉ thấy tại chỗ này trong sân rộng có một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó chính là chỗi kiếm này nhọn biến thành kiếm linh hắn nhìn thấy lục cần đến cũng là đi theo cười gật đầu tan giã thần hồn một ba mát cấp hiệu quả trong nháy mát phát động vô hình không có khí tức ba động trong nháy mắt quyển tịch toàn bộ quảng trường thân bí lực lượng và o khoảng thanh bọn hắn bao phủ khi có lực lượng này leo lên ở chỗ thanh trên người bọn họ thời điểm vu thanh đám người rốt cuộc phát hiện không thích hợp một cô cực kỳ cường đại cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh lên bọn hắn trong lòng làm bọn hắn trong lòng giật mình không tốt đó là cái cảm ấy vu thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi ngần đầu nhìn về phía bên cạnh thì nơi nào còn có lục cần thân ảnh chỉ thấy lục cần đã sớm lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới kiếm linh bên cạnh theo kiếm linh phát động mát cấp hiệu quả lục c ẩ n cũng theo sát phía sau phát động đồng dạng hiệu quả một đợt theo một đợt vô hình lực lượng vào khoảng thanh bọn hắn bao phủ loại này từ hệ thống giao phó lực lượng vũ thanh bọn hắn căn bản liền vô pháp phòng ngự cho dù là bọn họ hết sức chăm chú thủ hộ mình thần hồn cũng bị hệ thống này lực lượng cho tiêu tan sạch thần hồn bị tan giã nhường cho thanh bọn hắn đau đến không muốn sống tùy theo mà đến liền cảm giác được bất lực cảm giác bất lực, khống chế, lực lượng, khống chế thân thể cùng lực lượng cân đối thần hồn bị hao tổn ý thức cũng bị đi theo suy yếu trước đó đối với đủ loại vận dụng thần thông thành thạo giờ phút này cũng bắt đầu trở nên có chút lạch nhạt đứng lên không giống t r ư ớ c tiếp như cánh tay sai mặc dù bọn hắn thể nội còn nắm giữ đại thừa kỳ lực lượng nhưng là có lực lượng này bọn hắn đã không thể trăm phần trăm xuất ra cùng lúc đó tại thanh quang thế gia tổ địa bên ngoài kim điêu thân ảnh đột nhiên từ không trung hàn lâm ngừng lại thân hình sau đó kim điêu cũng không có tùy tiện trùng kích vào đi mà là vung tay lên lợi dụng không gian chữ vật cộng hưởng kỹ năng đem không gian chữ vật bên trong tất cả chuyển hóa người kêu gọi ra thanh quang thế gia t ổ địa pháp trận phòng ngự trước đó đã bị lao chư dẫn đầu chuyển hóa người oanh phá giờ phút này chuyển hóa người công kích thanh quang thế gia t ộ địa như vào chỗ không người tăng thêm không có độ kiếp kỳ trở lên cường giả căn bản cũng bản kim h thể chức hữu h ô n lên g có có thể tổ ệ u chuyển đều quang tu chống cự. Với lại tất cả hóa người thực lực thực lực, hóa thanh thế người gia Với lại tại kiếp lấy tất độ kỳ, sĩ u ố n điêu ố phó đến 10 vạn kế chuyển hóa người, đơn giản đó đến đơn đ kế vạn người, giản tưởng. Kim si i là tầm bọc ra hiệu chuyển hóa người đối với thanh quang thế gia tộc địa tiến hành công kích sau đó tiếp tục triệu h o á n hắn kim điêu tộc đàn tại thanh quang thế gia tộc địa trên không k h ô ngừng n g tuần tra để phòng thanh quang thế gia còn cất dấu hậu t h ủ gì thanh quang thế gia tộc địa bên trong tất cả tu sĩ đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía công chúng nhưng nhìn thấy những cái kia hih giáp trong tay chấp nhất dùng khí huyết chi lực hóa thành binh khí chuyển hóa người trong nháy mắt giận tí m ặ t sau đó lại bắt đầu kinh hoàng đứng lên giả cái gì đều là giả lục gia bảo căn bản cũng không có dự định cùng chúng ta thanh quang thế gia hóa thủ thành bạn bọn hắn lợi dụng thể chất đan điều đi nguyên tổ cùng l a o tổ bọn hắn chính là vì hiện tại giờ khắc này đem chúng ta thanh quang thế gia hủy diệt có thanh quang thế gia tu sĩ không ngừng c h u i lên nhưng mà chờ thanh quang thế gia tu sĩ kịp phản ứng lúc sau đã thì đã trễ tất cả lục gia bảo chuyển hóa người như là sói vào bãi nước cửu thanh quang thế gia tu sĩ căn bản là vô pháp chống cự biến thành từng cái đợi làm thịt cứu non chuyển hóa người hạ thủ cũng không quá nặng chỉ là đem thanh quang thế gia tu sĩ trọng thương cũng để bọn hắn không có sức hoàn thủ sau đó liền đem bọn hắn toàn bộ đều tại tập trung cùng một chỗ sau đó để kim điêu lợi dụng cộng hưởng không gian chữ a vật kỹ năng đem bọn hắn đều thu nạp vào không gian chữ a vật bên trong giam giữ ở trong đó một chỗ nuôi nhốt bọn hắn sau đó rút ra bọn hắn hắn h ế dịch đến lượn chế đẳng cấp khác nhau thể chất đan chu vũ cũng ở trong đó hắn liền dẫn một bộ phận chuyển hóa người tại toàn bộ thanh quang thế gia t ộ c điệu bên trong vơ vét linh thạch năm sau đem linh thạch thu nạp vào không gian chữ vật vài vạn năm đến tích lũy tại trong c h ư ớ c mắt bị lục r a bảo vơ vét sạch sẽ cùng lúc đó tại linh khí phi chu bên trên vu thanh bọn hắn đang tại khiếp sợ mình đã bị suy yếu thần hồn cũng kịp phản ứng đây đều là lục c ẩ n âm lưu quy kế hắn căn bản cũng không có cùng thanh quang thế gia hòa giải dự định thể chất đan cũng chỉ là lục cần thả ra mùi nhử mục đích chính là vì đem bọn hắn dẫn tới nơi này sau đó lợi dụng loại này thần bí lực lượng đến suy yếu nhóm người mình lực lượng thần Lục bọn hắn ngủ say lâu như thế bỏ qua nhục thân chính là vì bảo trì thần hồn không bị suy yếu có thể lợi dụng cố này thần hồn đến hoạt động động động thiên địa chi lực đến thu hoạch lực lượng mặc dù bọn hắn nhục thân đã mục nát không thể tiếp nhận cố lực lượng này thái nhưng là cũng có thể thiêu đốt thân thể sau đó Thu hoạch đại ư ợ c ngắn ngủy đỉnh phong h t la ngại h n là giờ, mình, yếu, về,、so、được, là mình là trưởng h ầ vạn phật tháp thiên địa tri thương vũ thanh ba người đồng thời xử xuất riêng phần mình thần thông hung hăng hướng lục cần cùng kiếm linh hai người công kích mà đi giờ phút này vu thanh ba người mặc dù không có biện pháp đang sử dụng đại thừa đ ỉ n h phong lực lượng nhưng bọn hắn hiện tại xuất r a thực lực vẫn không phải lục cần có thể tùy tiện đối phó nhưng là lục cần cũng không có kinh hoàng bởi vì hắn không gian chữ a vật bên trong còn tích lũy không ít linh thạch những linh thạch này phần lớn đều là tại đại vũ vương t r i ề u đông hải phía dưới vết nước không gian bên trong khai quẩn ra còn có một bộ phận ngay tại lúc này chu vũ bọn hắn vơ vét thanh quang thế ra sở được đến đồng thời số lượng này còn theo chu vũ vơ vét cường độ không ngừng lên cao lấy hệ thống đem những này linh thạch cho ta phân phối tại tự lành hiệu quả phong ngự tính hiệu quả cùng công kích tính hiệu quả đơn vị trên phương diện đi. bình quân phân phối l i ề n tốt theo lục cần âm thanh rơi xuống hệ thống âm thanh lập tức vang lên k e n đang tại phân phối bên trong hiệu quả đang tại để thăng lục cần khí tức không ngừng tại tăng vọt đây một cái quỷ dị trạng thái lập tức bị vu thanh bọn hắn bắt được bọn hắn con người co giùt lại mặt đầy không thể tưởng tượng nổi đứng lên bọn hắn thế mà phát hiện lục cần đang tại đột phá đại thừa kỳ thực lực nhưng là hắn vậy mà không có tiến hành độ thiên tiếp với lại hắn cảnh giới cũng chỉ là dừng lại tại đoàn thể kỳ thật là thượng cổ luyện tri pháp tại hồng hô hồ, một mặt khiếp sợ không thể để cho hắn nếu còn tiếp tục như vậy nữa nhất định phải đánh gậy hắn để thăng nếu không đến lúc đó chúng ta tình cảnh liền sẽ bị nịch g chuyển để độ kiếp kỳ hậu bối nên rời đi trước ba người chúng ta đi ngăn cản lục c ẩ n chỉ là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra lục c ẩ n thực lực để thăng là dựa vào hệ thống mà được đến vô luận bọn hắn như thế nào đi ngăn cản cũng không có khả năng ngăn cản được lục c ẩ n để thăng thực lực đối mặt vụ thanh ba người chấn áp xuống thần thông kiếm linh thấy tỉnh thế lập tức lợi dụng vị trí cộng hưởng đi tới kim điêu bên cạnh cũng chính là thành quang thế gia tổ đ i ệ trên không hiện tại lục cần thực lực còn tại để thăng bên trong dù là vu thanh bọn hắn đã vô pháp dùng ra toàn lực nhưng đây ba cái thần thông cũng không phải hiện tại lục c ẩ n có thể ngăn cản thu thấy kiếm linh rời đi về sau lục c ẩ n lập tức đem dưới lòng b à n chân linh khí phi chu thu nạp vào không gian chữ a vật bên trong sau đó cả người lợi dụng thuần h ư n g di nhanh chóng không ngừng di động đến tránh né đây ba cái thần thông ầm ầm vu thanh ba người thần thông thất bại đem địa phương này nổ làm hư vô thậm chí đem cái này thiên nguyên đại lục bầu trời đều nổ ra vết nứt mơ hồ giữa còn có thể nhìn thấy không gian vỡ vụ tương phong cũng tại lúc này lục cần thực lực rốt cuộc tăng lên tới đại thừa kỳ mặc dù không thể địch nổi đối phương ba người cảm giác cuối cùng có thể có cái sức hoàn thủ không cần giống một cái chuột như thế trận tới trận lui cảm giác không sai biệt lắm bọn hắn tối đa cũng chỉ là đại thừa trung kỳ thực lực chỉ cần ta đem hết đủ loại hiệu quả tiếp tục chờ đợi chu vũ bọn hắn thu hết linh thạch lại kéo dài một ít thời gian cuối cùng chiến thắng nhất định là ta nghĩ tới đây lục c ẩ n ánh mắt kiên định nhìn hướng về thanh ba người có chút kích động muốn nếm thử một cái đại thừa kỳ chân chính lực lượng mấy lần công kích đều bị lục cần tranh thoát giờ phút này đem lục cần tranh thoát giờ phút này đem lục cần thân hình lơ lửng giữa không trung đối mặt nhóm người cẩn thận cảm ứng một phen bọn hắn vậy mà phát hiện lục cẩn giờ phút này phát ra khí tức đã đạt đến đại thừa kỳ không thích hợp không thích hợp hắn khí tức còn tại dâng lên bên trong ở trong đó nhất định có gì đó cổ quái có lẽ hắn tại ẩn giấu thực lực vũ thanh đều tại ngươi thoáng một cái chúng ta chỉ sợ phải ở lại chỗ này h o á n ta làm gì chuyện này ta là cùng các ngươi thương lượng qua các ngươi vì thể chất đan cũng không phải đã đồng ý sao hiện tại còn tới trách ta có làm được cái gì ta cũng là bị l ừ a bị p một cái kia ừ ai biết ngươi nghĩ như thế nào hai ngươi trước không được cầm ĩ là chúng ta hậu bối đắc tội lục cẩn trước đây mới chương ó t ể chọc phải h p đối phương đối với c hai ú n g t l trăm hai Chuyện này s không mươi t là hủy diệt thanh quang thế ra như thế hời hợt đem nhóm người mình công kích hóa giải mất tại hồng tâm nhức đầu kinh ngạc dù là hiện tại mình ba người liên thủ chỉ sợ cũng đã không phải lục cần đối thủ tốt các ngươi hai cái cũng không cần ở mỹ chuyên tâm đối địch tùy thời rút lui a tại hồng ngăn trở vu thanh hai người tranh luận khí cơ chăm chú cảnh giác lục cần phân ra một đạo tâm thần lại quan sát rút lui tuyến đường giờ phút này hắn đã không có có thể chắc thắng lục cần lòng tin theo tu vi cấp tốc dâng lên lục cần trước đó lo lắng càng phát ra nhẹ nhõm đứng lên hiện tại đã sớm không còn cần kéo dài thời gian cũng không cần bận tâm đối phương ba người liên tục sợ hãi mình không đ ị c lại ông đột phá đại thừa trung kỳ thực lực kích cỡ như ý phát động lục cần lập tức biến hóa thành một tôn hơn ngàn mét cao lớn cự nhân hai mắt như là tinh thần túi lấy thân thể nhìn về phía tại hồng ba người chỗ hôm nay ba người các người tựa như ban đầu vu thanh đối với ta nói tới như thế toàn bộ đều lưu tại nơi này à. nếu như các ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i hướng ta cúi đầu ta liền mở một mặt lưới thiếu để cho các ngươi đó là r a thị t nỗi khổ lục c ẩ n âm thanh như là của lôi trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thanh quang tộc xung quanh mấy chục vạn dặm địa phương phàm lắng nghe được thanh â m này tất cả tu sĩ cũng không khỏi n g ẩ g đầu lên nhìn phía lục cần chỗ lập tức bọn hắn trận mắt ố mộn trong lòng tinh hãi nghĩ không ra thế gian này lại còn có như thế cao lớn tự nhân bởi vì lục cần là dựa vào hệ thống giao phó kích cỡ như ý hiệu quả loại biến đổi này kích cỡ phương thức cũng không phải là những tu sĩ kia lợi dụng thần thông đến cô đọng pháp tướng phương thức lục cần trở nên như thế cao lớn vẫn là thật sự thân thể là một cái thực thể tồn tại mà những cái kia lợi dụng công pháp đến hình thành pháp tướng chỉ là một cái như huyễn bọt nước thân ảnh là từ thiên địa lực lượng cấu thành hư vô tồn tại cả hai so sánh lục cần thật sự thân thể muốn so những cái kia pháp tướng muốn rung động nhiều đây cũng là thực lực một loại biểu hiện khi tất cả mọi người đều đang khiếp sợ thời điểm lục cẩn động hắn nâng lên chân phải mang theo thiên băng địa liệt chi thế đi tại hồng bọn hắn chỗ vị trí đạp xuống dưới ẩm ẩm ma sát chi lực đem toàn bộ thiên địa không gian đều chen lấn vỡ ra lộ ra màu đen hư vô không biết chỗ theo sát không gian cương phong đ ả o lưu mà đến không ngừng tàn phá bừa bãi lấy nơi này bất cứ sinh vật nào bị không gian này cương phong chạm đến đều sẽ bị ăn mòn biến thành hư vô lục cần nương tựa theo nhục thân cương đại đã có thể làm được không nhìn những n à y không gian cương phong để nó đối với mình thân thể không tạo được một điểm tổn thương đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân nó để cho hồng bọn hắn cảm giác tựa như một khối vẫn lạc đại lục loại kia cảm giác áp nhường cho hồng bọn hắn cảm thấy h ã i hùng khiếp vía hồng bét chúng ta bị khóa định với lại cái không gian này tựa hồ có một loại cái gì lực lượng tại ngăn t r ở chúng ta để cho chúng ta thân pháp vô pháp lưu loát v ậ n dụng liền tốt giống rơi vào vũng bùn bên trong đây là lục cần n i ệ m lực hiệu quả tại lục cần công kích bọn hắn thời điểm lục cần đã sử dụng n i ệ m lực hiệu quả bọc lại vùng này chỉ là cho nên bọn họ vừa rồi tinh thần khẩn trương thái quá không có chú ý đến thôi mặc dù n i ệ m lực hiệu quả chỉ có đại thừa sơ kỳ lực lượng không có thể hoàn toàn kiềm chế lại tại hồng bọn hắn hành động nhưng cũng có thể cho bọn hắn tạo thành một chút chứng ạ i suy yếu bọn hắn tốc độ t ha ha ha nguyên lai、like、đây chính là đại thừa trung kỳ lực lượng quả nhiên cường đại lục cần cung tiếu lại tiếp tục hướng phía dưới tại hồng mấy người phát động tập kích bởi vì không chỉ có dựa vào là thể nội khí huyết chi lực mà thu được lực lượng chỉ cần hắn khí huyết chi lực không co suy kiệt liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng phát ra công kích mà không giống tại hồng mấy người đồng dạng b động động ọ càng càng cho, đến đến cho nên t lục cần mặc dù một người đồng thời đối phó ba vị đại thừa trung kỳ thực lực cứng giả nhưng hắn cũng có biện pháp đem đối phương đánh tan cái kia chính là tiêu hao bọn hắn thể nội linh khí nhưng liền cần một cái quá trình bởi vì bọn hắn đang tiêu hao linh khí đồng thời cũng biết vận dụng công pháp đến bắt ngoại giới linh khí bổ sung thể nội tiêu hao chỉ là bởi vì bọn hắn thần h ồ n bị thương nặng vận dụng công pháp tốc độ cùng điều tiết thân thể độ phù hợp đã không có trước đó như vậy thông thuận cái này cũng liền ảnh hưởng tới bọn hắn thu nạp linh khí tốc độ cực kỳ ảnh hưởng tới bọn hắn khôi phục lục cần bắt lấy đây một cái nhược điểm liên miên không ngừng phát động tiến công để bọn hắn đáp ứng công suệ cái nào muốn chạy trốn lục cần liền sẽ trọng điểm c h i ế u cố hắn để hắn biệt khuất không thôi dạng n à y đại chiến c h ọ n vẹn s u thế kéo dài mười cái ngày đêm mấy chục vạn dằm địa khu đi qua năng lượng tàn phá bờ bãi biến thành h o a m ạ trở thành hoàn tĩnh mịch chi đ i ệ tại một mảo vàng kim bất tỉnh người thắng tự nhiên không cần nhiều lời lục gia bảo tất cả thành viên không ngừng từ không gian chữ vật bên trong xuất hiện quét dọn một chút phương chiến trường chữ vật giới chỉ cùng với các chữ vật linh khí còn có kim quan g tộc địa loại hình linh thạch cái khác thiên tài địa bảo còn có tu sĩ đều toàn diện bị lục cần thu nạp vào không gian chữ vật bên trong từ đó trở thành lục cần vật riêng tư phẩm trận này chiến ba động đưa tới rất nhiều đại thế lực chú ý đại thừa kỳ trở lên đám cự đầu nhao nhao ném qua ánh mắt khi nhìn đến lục cần thời điểm bọn hắn đều ở trong lòng kinh ngạc khi nào xuất hiện bậc này nhân vật vậy mà có thể lấy một thân khí huyết chi lực độc chiến mặt khác ba vị đại thừa cường giả bất bại càng là nghịch chiến mà thắng chẳng lẽ đây chính là đại thế tiến đến khúc nhạc dạo sao rất nhiều chưa xuất hiện thế lực cùng tiên kiêu đều nhao nhao hiện lên bắt đầu lục tục no ngoe leo lên sân khấu lớn này đại thế đã đến mệnh lệnh chung bên trong tất cả tu sĩ p h à m la độ kiếp kỳ phía dưới không có đạt được tông môn trưởng lão mệnh lệnh không cho phép một mình xuống núi cho nên nếu là trái với đầu này giới luật nhẹ thì trục xuất tông môn nặng thì chỗ lấy cực hình vây diệt thần hồn diệt thứ chín đời mạch hệ từ hôm nay trở đi ta thiên nguyên tông cấm đoán sân môn qua đời ba trăm bất luận kẻ nào không được xuất nhập kẻ trái lệnh chết biết rõ được cái này đại thế khủng bố thiên nguyên tông không có cùng khác tông tộc đồng dạng lựa chọn dính vào mà là lựa chọn t ỷ thế bởi vì bọn hắn đã từng cũng giống những này đại tông môn đồng dạng lựa chọn trộn rộn cùng một chỗ nhưng là bọn hắn n ê n đón không phải riêng huy lịch sử mà là một đoạn đũ ám bi thảm vận mệnh kém một chút liền để bọn hắn thiên nguyên tông diệt vong cho nên một thế này bọn hắn quyết định không còn tham gia lần này đại thế cạnh tranh chân chính để bọn hắn trọng điểm chú ý vẫn là đô tuyệt phi thăng chi kiếp cái thiên kiếp này liên quan đến tất cả tu sĩ con đường phía trước biết đánh nhau hay không phá năm trăm năm đến nay không thể có tu sĩ độ kiếp thành công phi tiên lệ cũ nếu như đô tuyệt lần này thiên kiếp d ư ớ i chưa từng như di vạng những tu sĩ kia đồng dạng vất lạc hóa thành cho bụi như vậy sẽ không bao lâu liền sẽ có không ngừng lao quái vật lại xuất hiện đáp lấy đô tuyệt thành công cố này sức mạnh không ngừng đi lì k i ế p tranh một chuyến cái kia tiên chi vị lục cần đối với chuyện này cũng mười phần chú ý tại giải quyết thanh quang thế ra sau đó lục cần cũng đem trọng tâm đặt ở trong chuyện này mặt bất quá trước khi đến trung vực trước đó lục cần dự định lợi dụng từ thanh quang thế g i a nơi đó thu hoạch được linh thạch đ ể t h ă n g thực lực lấy cam đoan mình tại trung vực bên trong gặp phải khó khăn thì sẽ không không có sức hoàn thủ dù sao trung vực khác biệt khu vực khác rốt cục một cái nơi phồn hoa là thiên nguyên đại lục trung tâm nhất địa phương nơi đó cường giả vô số độ kiếp k ỳ nhiều vô số kể l i ê n ngay cả tại cái khác khu vực khó mà nhìn thấy đại thừa kỳ đều sẽ thỉnh thoảng ngôi đầu lên tranh phong chớ nói chi là ngày này nguyên đại lục đỉnh phong thực lực chân chính chúa tể giả địa tiên cũng đều sẽ ngẫu nhiên cảm giác được bọn hắn ký tức giữa thiên địa sen lẫn lục cần mặc dù bây giờ đã nắm giữ đại thừa trung kỳ năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích nhưng ở vùng đất miền trung còn chưa đáng kể chỉ có đại thừa định phong mới xem như nắm giữ quyền h à n h người đương nhiên đây chính là địa tiên cảnh giới chưa từng xuất hiện tình hồ giới nếu không liền xem như đại thừa định phong cũng chỉ là nhìn sắc mặt người mặt ngoài thay mặt sự tình người thôi lục cần tại thanh quang thế gia thu được nhiều vô số kể linh thạch hắn đem tất cả hiệu quả đều tăng lên tới đại thành định phong khiến cho nó năng lực phòng ngự năng lực công kích tinh thần năng lực tự lành năng lực chờ chút đều tăng lên đại cường định phong đồng dạng đẳng cấp lại phối hợp cái khác điểm hóa vật hiệu quả cùng mát cấp hiệu quả lục cần có thể tự tin nói nó có thể tại nửa b ư ớ c địa tiên giữa cùng này luận bàn mấy ngày mà không bại cùng lúc đó cái khác điểm hóa vật cũng đều tăng lên tới đại thừa kỳ từng cái tiểu cảnh giới không đợi c h u y ể n hóa người dù là yếu nhất một cái cũng đạt tới đại thừa sơ kỳ có một ít thuộc tính cơ sở tốt hơn thậm chí có thể có thể so với đại thừa hậu kỳ cùng lao c h ư đám người không kém bao nhiêu còn lại điểm hóa vật tộc đản đều tại độ kiếp hậu kỳ trở lên một chút tương đối mạnh đã đạt đến nửa bước đại thừa đến mười vạn kế đại thừa kỳ cương giả đặt ở thiên nguyên đại lục bất kỳ thế lực nào đối mặt nó đều sẽ trở thành tin giữ vung đi không được lục cần nhìn đến không gian chữ vật bên trong những cái k i a xếp hàng lấy chờ xuất phát chuyển hóa mọi người trong lòng hết sức hài lòng lưu lại tiểu nhất bộ phận tại huyền vực cho ta không ngừng cướp đoạt linh thạch những tộc quần khác phối hợp chuyện này từ tiểu ma kim đ i ề u phụ trách ta hy vọng thân ở trung vực bên trong ngươi có thể nhìn thấy không gian chữ vật bên trong có liên tục không ngừng linh thạch bị thu nhận tiền đến dùng cái này với tư cách chúng ta thống nhất toàn bộ đại lục căn cơ phải lục cần giã tâm theo thực lực tăng trưởng mà mở rộng một cái tiểu tiểu man hoàng trí đạo một cái tiểu tiểu huyền vực đã không thỏa mãn được lục cần khẩu vị hàn môn thống nhất toàn bộ thiên nguyên đại lục đi đào m ó linh hoáng lấy thi đem nơi này tu sĩ nuôi nhốt để bọn hắn cung cấp huyết dịch luyện chữ thể chất đ ăn không ngừng đi cường hóa lục c ẩ n cùng hắn điểm hóa vật thể chất lục c ẩ n vì vậy mà sinh truy cầu đó là không nhận câu thúc trường sinh bất diện tại không có ngoại giới q u ấ y nhiều giới lục c ẩ n xem như sơ bộ hoàn thành đây một cái truy cầu nhưng là cũng không đủ thực lực l ụ c c ẩ n liền vô pháp cam đoan mình sẽ không nhận ngoại giới uy hiếp từ đó sẽ có vẫn l ạ c nguy cơ trung vực vô l ư ợ n g tông giờ phút này bởi vì đ ỗ tuyệt dẫn tới phi thăng chi kiếp loại kia khổng lồ làm cho người ngạt t khí tức chẳng những chấn nhiếp thiên hạ tất cả tu sĩ còn kinh động đang tại ngủ say vô lượng tông môn đ i ệ tiên cử đầu đầu tháng huynh ngươi nói đỗ tuyệt tiểu tử này đến tột cùng có thể thành công hay không vượt qua cái thiên kiếp này trở thành ta vô lượng bên trong vị thứ ba điệu tiên tự đầu vị này được xưng đầu tháng huynh láo giả trên giới đánh giá một phen đang lơ lửng giữa không trung đỗ tuyệt sau đó vớt dâu nói ra từ thiên địa tự khóa đến nay bao nhiêu ngày kiểu yêu nhiệt đều vẫn lạc tại cái thiên kiếp này bên trong nếu không có ngươi ta tại đây phong tỏa trước đó đột phá điệu tiên tri cảnh chỉ sợ cũng phải rơi vào đồng dạng hạ tràng tuy nói đỗ tuyệt bây giờ đã kinh lịch ba đời chuyển thế trùng tu thực lực muốn so dĩ vãng bất kỳ một cái nào tiên tri kiêu tử thực lực đều mạnh hơn nhưng là đừng quên chúng ta lực lượng nguồn gốc không phải khác đúng là chúng ta trên đỉnh đầu cái k i a thiên tri đạo muốn lợi dụng hắn lực lượng đến đánh v ỡ hắn trói buộc trong đó độ khó xa so với lây t r ứ n g t r ọ i với đá còn muốn gian nan bên trên nghìn lần và lần mặc dù ta cũng hết sức coi trọng đỗ tuyệt nhưng sự thật tiền lệ bày ở trước mắt bi thương tri tuyệt đỗ tuyệt là không độ được vậy phần hắn có thể hay không tại trận này sẽ lên mình còn sống sót liền muốn nhìn đỗ tuyệt nghị lực nếu như có thể còn sống sót liền có thể lấy bán t i ê n thân thể cùng bọn ta đồng liệt thành tựu địa tiên cự đầu tri tôn ha ha ha đỗ tuyệt từ hắn tiến và vô lượng tưng thời điểm ta cũng đã đang chăm chú hắn tiểu tử này nghị lực không phải bình thường nếu như ta cùng hắn cùng một thời đại ta là so đ ấ u bất quá hắn lại thêm hắn chuyển thế phương pháp tu luyện ngưng luyện ý c h í lực liền tính giờ phút này không bằng hai người chúng ta càng là trên lệch không xa cho nên lần này ta tin tưởng vững chắc đỗ tuyệt tiểu tử này tuyệt đối sẽ không giống cái khác đại thừa đỉnh phong tu sĩ đồng d ạ n g sẽ vẫn lạc tại cái này phi thăng chi kiếp bên trong nói chuyện vị này chính là vô lượng tông hai vị địa tiên cự đầu một trong tên là tinh hà tinh hà nói đầu tháng vẫn là tán thành đỗ tuyệt cố gắng hắn cũng nhìn ở trong mắt lòng có đại nghị lực nghe nói sao nghe nói tại huyền vực có một loại thể chất đan có thể gia tăng tu sĩ tư chất tu luyện trừ cái đó ra còn có thể gia tăng thể chất cùng tuổi thọ nếu như loại thể chất này có thể bị đỗ tuyệt phục d ụ n g nói hắn lần này phi thăng chi kiếp sợ rằng sẽ gia tăng một chút thành công tỷ lệ nghe được đầu tháng nói tinh hà khẽ gật đầu hắn mặc dù cùng đầu tháng đồng dạng cũng đều đang ngủ say bên trong nhưng hắn còn sẽ thói quen phân ra một cái hóa thân tọa chấn bên trong tâm môn chấn n h i ế t ngoại giới thế lực đúng là có loại đan dược này nghe nói đối với độ kiếp kỳ cũng hưu hiệu quả chỉ là đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ khác biệt với lại trung vực hiện tại cũng không có loại đan dược này còn chưa từng tại đại thừa kỳ tu sĩ bên trên thí nghiệp qua chương o hai trăm hai mươi hai lục cần hàng lâm vô lượng tông vô lượng tông khoảng cách tông môn trụ sở bên ngoài mười và dặm nơi này cũng là vô lượng tông khu vực quản lý Từ tuyệt tới tức trở thành đạt tuyệt thăng tin tức, nơi này cấm địa liền thành khi khí kiếp Nhưng phi chi nhàn lại điều nơi liền điện. nơi điện liền dối đỗ đây đến được đỗ độ muốn nay, này này lời dưỡng cấm cấm mà nói. bởi vì dám vào vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là đại thừa kỳ trở lên cường giả phía sau đều đứng đấy cường đại thế lực cùng nắm giữ cường đại át chủ bài không sợ đỗ tuyệt cũng không sợ vô lược tông bây giờ đỗ tuyệt xuất quan đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị mà trên trời kiếp vân đang tại chậm rãi hình thành nhiều vô số kể độ kiếp kỳ cường giả bọn hắn không dám tới gần chỉ dám ở ngoại vi xa xa quan sát để tránh bị đầy độ kiếp dư âm liên lụy mà đại thừa kỳ cường giả bọn hắn có được cực mạnh thực lực có lực lượng đi chống cự loại này dư âm từ đó để cho mình không chịu đến tổn thương cho nên bọn hắn dựa vào rất gần muốn tận mắt nhìn thấy đỗ tuyệt độ kiếp đi qua có lẽ có thể tại trận này phi tiên tri kiếp ở bên trong lấy được một chút dẫn dắt tại bọn hắn sau này độ kiếp bên trong gặp phải vấn đề có thể kịp thời ứng đối tiểu phong cũng xen lẫn trong bên ngoài tu sĩ bên trong chỉ là nàng hiện tại tình huống có chút để cho người ta không nghĩ ra cũng làm cho người có chút ngạc nhiên chỉ thấy tiểu phong cách mỗi một hồi nàng khí tức liền sẽ không ngừng dâng lên từ độ kiếp kỳ một đường trưởng thành đến đại thừa kỳ cực kỳ cường đại khí huyết chi lực từ nhỏ phong thể nội không ngừng kích phát mà ra để tại tiểu phong xung quanh độ kiếp kỳ cường g i ả nhao nhao ghém ắ t tại cảm nhận được c ố này khí huyết chi lực về sau bọn hắn đều cảm nhận được nó sắc bén cùng nặng nghề bọn hắn tại tiểu phong trên thân cảm nhận được một c ố áp lực liền tốt giống đối mặt bọn hắn trong thế lực lao tổ tông đồng dạng để bọn hắn không t h ở nổi tiểu a nhi này nhìn lên đến chỉ có mười sáu mười bảy tuổi ta mới nhìn nàng thì cho là nàng nắm giữ độ kiếp kỳ thực lực là bởi vì nắm giữ rất khủng bố tư chất tu luyện có thể ta lại đi quan sát phát hiện trong cơ thể nàng cũng không có linh lực nói cách khác nàng dựa vào là vậy nó cường hãn thể chất mới có thể nắm giữ địch nổi độ kiếp kỳ lực lượng cái này nói rõ nàng khu vực thể ý c h í lực là thường nhân không thể thành với lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem nhất trí phổ thông thân thể rèn luyện thành độ kiếp kỳ cũng không thể nắm giữ thân thể có thể thấy được phía sau nàng thế lực lợi hại bây giờ lại đang trong khoảng thời gian ngắn từ độ kiếp kỳ thể chất một đường tăng vọt trở thành đại thừa kỳ thể chất càng làm cho ta kiên định trong lòng suy đoán tiểu a nhi này phía sau nhất định có một cái vô cùng to lớn khiến cho mọi người đều khiếp sợ vô thượng thế lực cùng vị này tu sĩ có đồng dạng ý nghĩ càng là nhiều vô số kể bọn hắn những n à y độ kiếp kỳ cường giả lập tức nhìn về phía tiểu phong ánh mắt cũng khác nhau đứng lên hoàn toàn không có trước đó khinh miệt ngược lại là một loại e ngại cùng thật sâu kính trọng tiểu phong phát ra đại thừa kỳ khí huyết chi lực lệnh xung quanh mấy trăm mét bên trong đều không có một người dám đứng tại nàng bên cạnh sợ chọc giận tiểu phong để bọn hắn mất mạng cũng đúng lúc này tiểu phong đột nhiên tiếng vang ngầm đầu nhìn lại cái tia lạnh lẽo khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một tia ý mừng khoe miệm nàng có chút dâng lên âm thanh, thanh thúy tiểu phong cùng nên chủ nhân h sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong vòng vòng quỳ gối quỳ giảm xuống hư không bên trong một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nắm giữ đại thừa kỳ thực lực bất luận kẻ nào mỗi một cái đều là thiền c h i tiêu tử trưởng thành đến bọn hắn trình độ này đều là có mình ngạo khí cho nên đối mặt với so với bọn hắn cao hơn nữa đẳng cấp điệu tiên cự đầu bọn hắn cũng sẽ không giống tiểu phong dạng này quỳ giảm xuống hư không đi quỳ lệ chi lễ chỉ là đơn giản cầm tay hành lễ thôi nhưng hôm nay tiểu phong làm như thế làm có thể thấy được tiểu phong chủ nhân là bực nào lợi hại tiểu phong cao d ọ g hô không chỉ dừng ở ngoại vi tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể nghe được liền ngay cả ở bên trong tiếp cận đỗ tuyệt bế quan t r i địa tất cả đại thừa kỳ tu sĩ đều nghe được tiểu phong âm thanh bọn hắn ngao n g a o ghé mắt đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu phong nơi ở bọn hắn cảm nhận được tiểu phong cốt linh đều loẽ lên một tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó bọn hắn đều có chút nghi hoặc đứng lên bởi vì bọn hắn phát hiện tại tiểu phong quỳ xuống phương hướng ở phía xa trên bầu trời xuất hiện không giống nhau động tĩnh chỉ thấy nơi đó bầu trời đang không ngừng phun trào bên tia không gian phàng phẳng phất bị nướng mềm có cái gì muốn từ bên trong chui ra ngoài nhìn phạm vi này muốn đi ra đồ vật hẳn làm mười phần khổng lồ có thể có được khổng lồ như thế thân thể sẽ không phải là một tôn vô cùng to lớn c ự thú a mau nhìn đỗ tuyệt cũng mở mắt tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn phía đỗ tuyệt chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mới vừa còn nhắm mắt dưỡng thần khép lại con mắt giờ phút này sớm đã mở ra cảm giác chăm chú nhìn đến chỗ kia vặn b ẹ o không gian sắc mặt có chút nghiêm trọng trước kia không đến bây giờ chờ mình muốn độ phi thăng chi tiếp thời điểm m ư i đến không cần phải nói khẳng định là hướng về phía mình đến nếu như đến là giống những người này đồng dạo đều là đến quan sát còn dễ nói nếu như nói là ngăn cản mình độ kiếp như vậy trận này độ kiếp chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn hy vọng tông bên trong địa tiên cự đầu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a a lại là một chiếc khổng lồn như thế linh khí phi chu vẫn là nắm giữ sinh mệnh phi chu nhìn đến phi chu khí linh giờ phút này đã nắm giữ đại thừa kỳ thực lực xem ra người đến thân phận này không phải bình thường a vô lượng tông bên trong tinh hạ cùng đầu tháng ra đều coi trọng chỗ kia không gian chỗ bọn hắn mặc dù không độ được phi thăng chi kiếp không thành được thiên tiên nhưng bọn hắn cũng đang phi thăng chi kiếp bên trong nhặt về một cái mạng lấy bán tiên thân thể đ ứ n cho nên tại tiểu phong vùng không gian kia tại xuất hiện động tĩnh đệ nhất trong nháy mắt tinh hà cùng đầu tháng đã sớm đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại nơi này cũng đều chân chân thật thật thấy được không gian bên kia tràn cảnh đó là một chiếc khổng lồ như là một tòa đại lục một dạng phi trụ mà tại linh khí phi thuyền trên còn bao trùm lấy một loại cường đại phòng ngự năng lượng phát trận Tinh hà cùng Hà đây ầ u yếu tháng toàn trận tựa thể tiên thể tiên tiến pháp phòng hồ không hắn kích nhược. cách khác, phòng cháo, hắn cái ứng đứng lên, này ngự、so、bọn công Nói này năng lượng ngự ngăn cản bọn hắn địa tiên tiến công. cảm lực lực có địa địa đ so vi với cũng là đầu tháng cùng tinh hà vì cái gì nói người đến thân phận không phải bình thường nguyên nhân tiểu phong chỗ mảnh này không gian bị xé sau đó không ngừng mở rộng cho đến mấy ngàn hẳn dặm đồng thời còn tại không ngừng mở rộng bên trong một cái to lớn đầu thuyền chầm chậm chu i ra tắt đầu thuyền khắp đầy đặc thù phù văn phía trên còn bao phủ một loại như ẩn như hiện năng lượng cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác chương hai trăm hai mươi ba trong tiếp vân âm thanh lại là một chiếc linh khí phi chu có chút tu sĩ thét to bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế phi chu làm sao không để bọn hắn kinh ngạc ngay tại tất cả mọi người nhìn qua đây khổng lồ như thế linh khí phi chu k h i một hơi l ã n h khí thời điểm mảnh này không gian đột nhiên vỡ vụn không gian vỡ vụn lộ ra màu đen hư vô bên trong tràn ngập vô tận để cho người ta trong khoảnh khắc hóa thành hư vô cương phong đây cái này sao có thể có độ kiếp k ỳ cường giả kinh thanh giật mình nói ánh vào trong mắt của hắn lại là đứng tại chiếc này linh khí phi chu đầu thuyền bên trên cái kia mấy vạn đại thừa kỳ thực lực c ư giả một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hài đến sắc mặt tím lại phải biết toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đại thừa kỳ cường giả thêm đứng lên cùng một chỗ đều không có mấy vạn bây giờ nhìn thấy v ẹ n vẹn ở đầu thuyền bên trên liền đã nắm giữ có thể so với toàn bộ thiên nguyên đại lục đại thừa kỳ số lượng như thế nào để bọn hắn không kinh hãi lấy ở đâu nhiều như vậy đại thừa kỳ cường giả vì sao ta chưa từng có nghe nói qua chẳng lẽ ta sống tại đây một cái hư giả thế giới bên trong sao không tốt là như thế nhiều đại thừa kỳ cường giả mục đích khẳng định không thuần nói không chừng chờ một chút nơi này còn sẽ có một trận đại thừa kỳ chiến đấu càng nói không chừng sẽ có địa tiên cự đầu xuất hiện chúng ta những n à y độ kiếp kỳ còn tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ nhận thai bay vạ gió chứ vị đạo huynh ta vẫn là cáo từ trước có một ít nhát gan sợ phiền p h ứ c mười phần tiết mệnh tu sĩ vội vàng hướng mình bằng hữu cáo biệt vội vàng rời đi vùng đất thị phi này mấy vạn tiên đại thừa kỳ cường giả đồng thời xuất thủ đối với mảnh này không gian công kích thành công đem mảnh này không gian đánh nát đều như thế linh khí phi chu đây to lớn thân thể bày tiến đến nó giống một tòa lơ lửng giữa không trung đại lục n ự trị tại tất cả tu sĩ c h i n đầu cho ngay ư ờ i t một loại cực kỳ cường cảm giác các bách, phản phất t loại giác cực cường các kỳ phản bách, ù thời tùy tính Tiểu phong đứng dậy, trong thuyền. chô hắn mệnh Phong khoảnh khắc đã rơi vào linh khí phi chu rơi đi rơi lấy dậy, Ngay xuống, đầu bọn đồng dạng. đứng đem đã vào sau đó liền thấy được lục cẩn cùng điểm hóa vật thân ảnh từ đằng xa đi tới lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng đỗ tuyệt giờ phút này cũng không ngồi yên nữa hắn không khỏi đứng dậy nhìn về phía xuất hiện lục cẩn n h í u chặt mày các hạ là người nào vì sao không chả hỏi một tiếng liền tự tiện xông vào ta vô lượng tông địa bàn đỗ tuyệt khẩn cấp mới biết đến đến tột cùng là địch hay là bạn dù sao lần này đỗ tiếp đối với hắn cực kỳ trọng yếu tại hạ lục gia bảo b ả o chủ lục cần lục cần nghe nói đưa ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không c h u n g đỗ tuyệt sau đó lại tiếp tục nói đỗ tuyệt đạo hưu yên tâm ta tới đây chỉ là muốn quan sát một cái cái gì là phi thăng chi t i ế p muốn nhìn một chút cái thiên kiếp này lợi hại cũng không phải là mang theo địch ý mà đến đỗ tuyệt nhìn về phía lục cần con mắt thật lâu thấy đối phương cũng không hề nói dối trong lòng liền mặt sở xỉ tạ thở ra một hơi nếu là bằng hưu ta vô lượng tông hoan n h ê n ta đỗ tuyệt cũng hoan n h ê n độ kiếp sự tình còn c ầ n chuẩn bị một hồi xin mời lục cần đạo hưu sau đó phút chốc ta còn cần chuẩn bị độ kiếp sự tình Liền không khai hô lục cần đến mười cái hô hấp tại vô lượng tông phương hướng liền có mười vị đại thừa kỳ cường giả đi lục cần linh khí phi chu bay vọt mà đến tại hạ vô lượng tông trường lão bình dương bá gặp qua lục cần đạo hữu dẫn đầu là vị đại thừa hậu kỳ lão giả còn lại đều là đại thừa sơ kỳ lục cần đạo hữu mới tới vô lượng tông ta vô lượng tông ứng tận tình địa chủ hữu nghị xin mời lục c ẩ n đạo hữu vào tông một lần không cần đỗ tuyệt đạo hữu phi t h ă n g độ kiếp sắp đến ta tại đây nhìn qua liền có thể về phần bái phỏng quý tông sự t ì n h rồi nói sau lục c ẩ n k h o á t khoác tay cự tuyệt đối phương đề nghị mặc dù bây giờ mình đã nắm giữ đại thừa đỉnh phong thực lực đại thừa kỳ cường giả tắt nắm giữ đến mười vạn kế nhưng là tại cao cấp nhất lực lượng phía trên lục c ẩ n vẫn là không cách nào đối phó theo tiểu phong truyền đến tin tức tại vô lượng tông bên trong tông môn liền đang ngủ say hai vị cự đầu đó cũng đều là đ i ệ tiên cường giả nha là cái thế giới này tối cường cường giả với lại mình lục gia bảo nắm giữ thể chất đan sự tỉnh đã chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục ai biết hai vị này điệu tiên có thể hay không bởi vì đây thể chất đan sự tỉnh ra tay với mình đâu cho nên lục cần vẫn cảm thấy cẩn thận là hơn vẫn là đợi tại mình linh khí phi chu bên trên an toàn dù sao linh khí phi chu nắm giữ một cái đặc thù mát cấp hiệu quả đó là hắn phòng ngự lồng năng lượng có thể phòng ngự so với hắn thực lực đại nhất cấp bậc công kích mà sẽ không bị công phá nói cách khác hiện tại linh khí phi chu nắm giữ đại thừa sơ kỳ thực lực như vậy hắn năng lực phòng ngự liền có thể ngăn cản đ i ệ tiên sơ kỳ công kích mà không bị công phá Tại đối uy thế điệu t như vậy để cho người ta tuyệt vọng để cho người ta ngã tở để cho người ta không nhìn thấy sinh hy vọng trăm vạn dặm tiếp vân thu nhỏ hình thành một cái vài d n m phản phất liền muốn hóa thành thực chất con mắt người nào cả gan phá hư chân quân chế định quy tắc cứng rắn như thế triệu hoán kiếp vân liền không sợ người lạ từ đạo tiêu hàng trăm vạn năm tất cả cố gắng đều hưởng phí sao một đạo hùng vi âm thanh t ừ kiếp vân bên trong chuyên gia h ắ n âm thanh để phía dưới tất cả tu sĩ đều nghe được rõ ràng giống như tại bọn hắn bên thai khẽ ngâm đây là cái gì tình huống kiếp này vân thành khai linh trí sao tất cả tu sĩ đều nhao nhao kinh hãi tại bọn hắn ký ức bên trong đây tuyệt vân tình huống cùng bọn hắn từ trong sách bên trong nhìn thấy căn bản cũng không đồng dạng dị vang tu sĩ độ kiếp làm sao xuất hiện âm thanh loại tình huống này có chỉ là kiếp vân hình thành sau đó căn cứ người độ kiếp tư chất tu luyện. Cho hạ x u ố nếu g đ ẳ quả thật như v n đ ạ n hữu n hoạch này nói như n t t vậy đội tuyển lần này c á i tuyển chất mạnh nhiều. lần này đội tuyển tắc g lần này đội tuyển r n cho ta h lần này đội tuyển tắc, chẳng phải là muốn vẫn lạc tại kiếp này vân phía dưới ta liền nói đây năm trăm năm qua độ phi thăng chi kiếp cũng không tính con số nhỏ thậm chí ngay cả một cái từ trong kiếp vân chạy trốn thần hồn cũng không có bất kỳ độ kiếp tu sĩ đều chết đến mức không thể chết thêm nguyên lai là ra bậc này quy tắc đây cái gọi là chân quân thật là đáng chết vậy mà đoạn chúng ta con đường trường sinh ta không cam lòng a một vị đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả nghe được kiếp vân trong miệng nói tới nói sau đó trong lòng tại ức không được nội tâm phẫn nộ c ũ n g không cam lòng lớn tiếng gầm thét đi ra lớn mật kiếp vân bên trên âm thanh kia xuất hiện lần nữa nghe được vị này đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả nói trong nháy mắt giáng xuống một đạo hát lôi không tốt các vị đạo hữu cứu ta mặc cho vị này đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả vô luận như thế nào t r á n h né đều không thể né tránh đ y đạo hắc lôi công kích một tiếng ẩm vang trong n g a y mắt đây một vị đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị đánh mở sau đó bị đ y đạo hắc lôi dư âm cho t ă n g h â n giả biến mất trên không trung t một màn này chỉ là tại trong n h y mắt lệnh tất cả thiên nguyên đại lục tu sĩ đều phản ứng không kịp tất cả tu sĩ đều mắt choáng lập tức xứng sờ ngay tại chỗ một bộ trận mắt hốc một bộ dáng mặt đầy không thể tin một vị đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ cứ như vậy không có chuyện gì xảy ra kiếp này trong mây hắc lôi vậy mà lợi hại như thế một vị đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ ngay cả rẽ rủa cơ hội cũng không có t cái này hắc lôi thật là đáng sợ chờ tất cả tu sĩ đều kịp phản ứng thời điểm đều nao nhao hoảng sợ cảnh giác phía trên kiếp vân gà bay chó chạy cấp tốc rời xa cái này bị kiếp vân bao phủ địa phương chỉ có đ ộ tuyệt đứng ở nơi đó nhìn qua phía trên kiếp vân không biết làm sao trong lòng g i ấ y lên lòng tin lập tức bị vừa rồi một màn kia cho đánh tan hắn lúc đầu có chín thành độ kiếp thành công lòng tin nhưng hôm nay đã sớm biến thành cho bụi đây màu đen lôi đ ỉ n h thật là đáng sợ một cái đại thừa kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng chịu không được cứ như vậy vẫn lạc tại đám người trước mắt có chút ý tứ ta nhìn đây phi thăng chi kiếp hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nghe kiếp vân kêu bên trên âm thanh nói thiên nguyên đại lục năm trăm năm đến chưa từng lại có người độ kiếp thành tiên không phải là cái gì thiên đạo quy tắc cả i biến mà là có lợi hại hơn cường giả ở sau lưng đưa ra đây hết thảy mục đích chính là vì phong tỏa thiên nguyên đại lục v u luận đỗ tuyệt làm sao chuyển thế trung tu hắn thực lực lại cường chẳng qua là một cái nục n h ã phản thai muốn lấy phàm nhân thân、thể. khiêu khích loại này cường đại kẻ sau màn định ra quy tắc sinh tử đạo tiêu đó là hắn hạ tràng giống những cái kia đã từng cùng đô tuyệt đồng dạng độ kiếp giả đồng dạng là không thể nào thành công l ụ c cần để linh khí phi chu chậm rãi lui lại hắn nhìn đến phía trên kiếp vân trong lòng có một chút may mắn hắn cùng lục ra bảo tất cả sinh vật cũng không thành tu luyện không cần độ cái gì thiên kiếp cho dù là bọn họ để thăng thực lực lại ự c l cao hơn cũng sẽ không dẫn tới kiếp vân chủ nhân đây màu đen lôi đình lợi hại như thế vậy chúng ta chẳng phải là giống những ngày này nguyên đại lục tu sĩ đồng dạng cả một đời đều sẽ bị vây ở chỗ này tiểu phong lạnh leo sắc mặt lộ ra một tia lo lắng bị vây ở chỗ này lục cần nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hàn mang đây màu đen lôi đỉnh mặc dù lợi hại ta đoán hắn cũng không phải vô địch tồn tại lấy lục cần tính cách như thế nào lại cam tâm bị người ư ớ c t h ú c tại một chỗ giống ngồi tù đồng dạng thành thành thật thật chờ đợi t ử v o n g đến chờ lần này độ kiếp phi thăng kết thúc về sau các ngươi tất cả mọi người đều cho ta phát triển tộc đàn ta muốn nhất thống toàn bộ thiên nguyên đại lục đem tất cả linh thạch đều tìm cho ta đi ra ta cũng không tin dốc hết toàn bộ thiên nguyên đại lục linh thạch còn đề thăng không đến có thể cùng kiếp này vân chống lại thực lực nhìn qua thân ở kiếp vân phía dưới từ không biết làm sao biến thành thật sâu tuyệt vọng đỗ tuyệt lục cần nắm thật chặt n ắ m đấm tuyệt đối sẽ không trở thành hắn tuyệt đối vô lượng tông bên trong đầu tháng cùng tinh hà hai mặt nhìn nhau vẻ lo lắng không cần nói c ũ n g biết cái này màu đen lôi đình ta sống vài vạn năm vẫn là lần thứ nhất gặp xem ra đỗ tuyệt lần này độ phi thăng chi kiếp chỉ sợ là giữ nhiều len ít tinh hà t r ù n g điệp thở dài một hơi có chút đáng tiếc nói đây là ta vô lượng tông tổ kiến mấy chục vạn năm đến nay số lượng không nhiều vô t ư ợ n g yêu nghiệt một trong cho phép một cái có thực lực có thể thành tựu chân tiên tồn tại chỉ là đáng tiếc s i n không gặp đời a nếu như đỗ tuyệt sống ở chúng ta thời đại kia thì tốt biết bao tinh hà lão đệ ngươi nhìn lấy ta hai người năng lực có thể hay không vì đỗ tuyệt đỡ một chút lấy thiên kế đâu đầu tháng đ ị a tiên đột nhiên mở miệng nói lời này dọa tinh hà đ ị a tiên nhảy một cái đầu tháng lao h u n h n g à i đây là không tệ đó là trong lòng ngươi suy nghĩ như thế hai người chúng ta đã sống được đủ lâu không thành tiên tuổi thọ cũng cuối cùng cũng có t ậ n thì sao không dùng đầy thân thể t à n phế vì ta vô lượng t ô n g đổi lấy một đường cơ duyên đầu tháng đ i ệ tiên vớt ve sợi dâu thoải mái nói ra bọn hắn hai cái mặc dù được xưng là đ i ệ tiên nhưng cũng chỉ là giả tiên mà thôi thuộc về nửa p h ả m bán tiên thân thể tuổi thọ cũng không phải giống những tiên nhân kia dài xem lâu sinh chỉ là so đại thừa kỳ cường giả có thể sống lâu một chút thôi bây giờ vài vạn năm đã qua bọn hắn tuổi thọ cũng sắp đ ạ t đến cuối cùng chờ bọn hắn hai cái này tử vong như vậy v ô lượng tông bên trong liền không còn có địa tiên cự đầu t ò a c h ấ n so với cái khác nắm giữ tuổi trẻ địa tiên cự đầu thế lực đến lúc đó v ô lượng tông liền sẽ yếu hơn một đầu thậm chí sẽ khiến những này duyên thế lực nhìn trộm từ đó sẽ để cho v ô lượng tông mang đến nguy cơ nếu như bọn hắn hai cái giờ phút này nhúng tay đỗ tuyệt phi thăng chi tiếp sự tình lấy bọn hắn hai cái tính mệnh đem đổi lấy một vị mới điệu tiên cự đầu như vậy có đỗ tuyệt t o a c h ấ n vô lượng tông chi ít tại mấy vạn năm bên trong không có bất cứ uy hiếp gì đầu tháng lào huy à chuyện này ngươi cần phải nghĩ lại à ngươi mới vừa cũng nhìn thấy cái k i a m à u đen lôi đ ỉ n h là bực nào lợi hại vạn nhất vạn nhất hai người chúng ta dù là dùng hết toàn lực cũng vô pháp vì đỗ tuyệt ngăn cản đâu đến lúc đó vô lượng tông nên như thế nào tinh hà đ i ệ tiên trong lòng sầu lo nhưng cũng không có phản đối đầu tháng đ i ệ tiên đề nghị h ắ n cũng minh mạch đầu tháng đ i ệ tiên nói tới nói đó là lời nói thật là hiện thực tinh hà l ã o đệ nếu như lần này đỗ tuyệt không có vượt qua phi thăng chi t i ế p dựa vào hai người chúng ta lại có thể vì tông môn chống bao lâu đâu không có chúng ta không có nhớ đỗ tuyệt dạng này yêu nhiệt g tư chất đệ tử vô lượng tông vẫn lạc cũng là sớm muộn sự t ỉ n h sớm vẫn lạc cùng trễ vẫn lạc lại có gì khác nhau đâu chẳng hiện tại liệu một phen còn có thể vì vô lượng tông tranh thủ một đường sinh cơ đầu tháng điệu tiên ánh mắt càng phát ra kiên định hán thể nội bốc cháy lên hừng hực liên hòa chiến đấu ý chí trở lại lúc tuổi còn trẻ trạng thái nhìn thấy một màn này tinh hà điệu tiên minh bạch dù là mình không động thủ đầu tháng điệu tiên cũng biết một người vì đỗ tuyệt xuất thủ. đã lao huynh đã đã nói như vậy vậy ta tinh hà liền liệu mình bối có tử lại vì tông môn chiến đấu một trận a ha ha ha ta liền biết tinh hà lao đệ sẽ không cự tuyệt ta ngươi cùng ta đều là giống nhau nhận hết tông môn ân huệ mới có như thế thành cựu bây giờ chúng ta hưởng thụ lấy tông môn cho chúng ta mang đến thực lực cùng địa vị đã chọn số túc và năm cũng đầy đủ hôm nay ngươi ta sư huynh đệ hai người cũng nên là thời điểm còn trò tông môn đầu tháng địa tiên bước ra một bước trong miệng tản r a tiêu t à n tiếng cười cường đại tu vi khí cơ liên m i ệ n bất tuyệt từ hắn thể nội phát ra tinh hà địa tiên cũng không cam chịu l ạ hậu theo sát đầu tháng địa tiên đây hai đạo khổng lồ như là cao treo ở trên bầu trời đại nhật cùng nhau xuất hiện lập tức đưa tới tất cả tu sĩ chú ý thậm chí kinh khởi những cái kia đồng dạng nắm giữ địa tiên thực lực những lao q u á i vật kia cự đầu đây là có chuyện gì đại thế lại tới sao thậm chí ngay cả cái kia hai cái lao ra hỏa đều xuất thủ quả nhiên cái kia hai cái lao ra hỏa khí tức nhìn là tại suy bại bọn hắn xuất thủ đến tột cùng là vì cái gì địa tiên cự đầu nhẹ thì không thể động nhưng hôm nay vô lượng tông hai vị cự đầu ra hết chẳng lẽ là gặp nguy cơ sao thiên nguyên đại lục tất cả địa tiên cự đầu đều cảm nhận được tinh hà thán ra khí tức nhao kết thúc mình ngủ say đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía vô lượng tông chương hai trăm hai mươi lăm địa tiên cự đầu xuất thủ chủ nhân mau nhìn đỗ tuyệt bên người đột nhiên xuất hiện hai bóng người nắm giữ nhìn rõ hiệu quả tiểu ma trong nháy mắt quan sát được đỗ tuyệt chỗ địa phương l ụ c cần đám người đưa ánh mắt về phía quá khứ chính như tiểu ma nói tới như thế tại đỗ tuyệt bên người xuất hiện hai cái lao giả thật mạnh thật mạnh ta l á o chứ đ ưa thích bên người dáng người to lớn lao chư nhìn qua cái kia hai cái lao giả một mặt khát vọng đánh nhau dục vọng không cần nói cũng biết cỗ lực lượng này muốn so đỗ tuyệt còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần chắc hẳn hẳn là truyền thuyết bên trong đ ị a tiên cự đầu a linh khí phi chu bên trong thực lực tối cường đó là lục cẩn đó là đại thừa đình phong thực lực h ã n nghiệm lực hiệu quả cũng đạt tới đây địa vị cho nên trong nháy mắt liền phát giác được tinh hạ cùng đầu tháng khí tức thông qua so sánh sau đó lục cẩn liền càng thêm khẳng định hai vị kia láo giả đó là vô lượng tông nội địa đế tiên cự đầu càng ngày càng có ý tứ cũng không biết lấy đ ị a tiên thực lực có thể hay không chống lại cái này tuyệt vân mang đến lôi đ ỉ n h lục cẩn nhiều hứng thú nhìn đến nếu như ngay cả hai vị đ i ệ tiên cự đầu cũng vô pháp chống lại đây lôi kiếp như vậy đây lôi kiếp uy lực khẳng định tại đ i ệ tiên b đến lúc đó mình muốn góp nhặt thực lực không thiếu được cũng phải muốn đi đ ệ a tiên bên trên cố gắng mới dám không sợ đây lôi tiếp hai vị điệu tiên cự đầu xuất hiện trong nháy mắt đưa tới vây xem đông đảo tu sĩ kinh hô khi bọn hắn đứng tại đỗ tuyệt bên cạnh thì tất cả tu sĩ đều hiểu hai vị này điệu tiên cự đầu muốn làm sự tình thật lớn quyết đoán còn muốn muốn lấy hai vị điệu tiên cự đầu hy sinh đem đổi lấy một vị tân sinh cự đầu ha ha ha vô lượng tông tiếp tục huy hoàng vẫn lạc như vậy suy sụp liền nhìn trận này lôi tiếp nếu là ba người bọn họ đều vất lạc cũng không cần trách ta hạ thủ vô tình báo ngày x ư ơ một tiết mối thủ có tu sĩ thầm khen cũng có một chút cùng vô lượng tông từng có khúc mắc tu sĩ đang tại dục dịch tính toán đợi tinh hà t h á n g ra ba người bọn họ vẫn lạc thời điểm trả thù vô lượng tông phía dưới đông đảo tu sĩ bọn hắn thần thái đều đã rơi vào t h á n g ra tinh hà trong ánh mắt những n à y đáng chết đồ vật sớm biết ban đầu liền không nên tha cho bọn hắn một mạng nếu không tại hôm nay cũng sẽ không uy hiếp chúng ta vô lượng tông ban đầu chỗ nào nhớ nhiều như vậy bọn hắn tại người ta trong mắt cũng chỉ bất quá là một cái tiểu châu chấu mà thôi hỏi hắn làm sao cũng là không nổi sóng gió nghĩ không ra hôm nay ngược lại là thành ta vô lượng tông thai hoàng ẩm bất quá cũng không cần lo lắng tựa như không có cái mới địa tiên cự đầu vô lượng tông sớm muộn cũng biết vẫn lạc khi trước cần gấp nhất sự tình chính là muốn trợ giúp đỗ tuyệt vượt qua phi thăng chi kiếp dù là độ không qua cũng làm cho hắn còn sống sót trở thành vị thứ ba địa tiên cự đầu cứ như vậy phía dưới đông đảo đạo trích trong lòng ý nghĩ cũng chỉ là trò c ư ờ i thôi nghe được đầu tháng tinh hà hai người đối thoại đỗ tuyệt nắm thật chặt n ắ m đấm nhìn về phía phía dưới những cái kia thần thái không đồng nhất tu sĩ ánh mắt bên trong mơ hồ bạo nộ l ử a giận đúng lúc này, này ngươi bây giờ không cần lo lắng vướng lòng tâm thần điều tiết bản thân đưa ngươi trạng thái bảo trì tại đình phong về phần sự tính khác đều do ta cùng tinh hà hai người này đối phó ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều đa tạ hai vị lão tổ đỗ tuyệt cảm kích nhìn thoáng qua trước mắt hai vị địa tiên cự đầu cũng minh bạch bọn hắn giờ phút này vì sao làm như vậy đỗ tuyệt không có mở miệng đầy nằm mà là thành thành thật thật tiếp nhận đây hết thảy không khác đều là vì vô lượng tông thôi đỗ tuyệt lần này không tiếp tục vì ngoại giới q u ấ y nhiễu mà nhiễu loạn tinh thần hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không hai mắt n h ắ m nghiền tâm thần câu thông nội thế giới nghiêm thanh minh、Ấm、ẩm ẩm sấm xét vắn rội lôi đình lừng lánh mây cuốn máy bay tại đỗ tuyệt ba người phía trên kiếp vân bắt đầu biến à o đứng lên cái kia phong bạo chi nhãn bắt đầu trở nên đỏ d ự c hắn khí tức cũng dần dần trở nên cường đại đứng lên đầu tháng sắc mặt nghiêm túc cái này là phi thăng chi kiếp loại uy lực này lôi k i ế p căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua được đúng vậy à nó cho ta một loại cảm giác lấy ta điệu tiên thân thể vậy mà cũng tại kiếp này vân phía d ư ớ i cảm nhận được tuyệt vọng bởi vậy có thể thấy được cái kia cái gọi là chân quân hiệu rõ s á c thực thật là phong tỏa ngăn cản thiên nguyên đại lục thành tiên cơ hội tinh hà đau thương cười một tiếng từ nay về sau đừng nói độ kiếp đứng hàng chân đáng tiếc nếu như có thể thẳng kết thiên nguyên đại lục tất cả địa tiên t r i lực có lẽ có thể phá vỡ kiếp này vân vì đây thiên nguyên đại lục tất cả hậu đại tranh thủ thành tiên cơ hội đầu tháng gật đầu tán thành nói phía trên kiếp vân cuối cùng hình thành màu đỏ tím đối với tất cả tu sĩ một loại cảm giác cái kia chính là như là một cái vệ nhân thần hồ n á m ma lớn mật phạm nhân dám cản trở ta đi lôi phạt c h i trí các ngươi còn không mau mau rời đi là muốn tại ta lôi đỉnh phía dưới thân tử đạo tiêu sao kiếp vân bên trong lần nữa chuyển đến âm thanh kia thủ hộ tại đỗ tuyệt bên cạnh tinh hà đầu tháng lập tức cảm giác được bị một cỗ khí tức khóa chặt làm bọn hắn toàn thân thân thể có chút trở nên cứng đầu tháng cứng rắn ngẩng đầu lên ra cường ngạnh nói ra thiên địa bất công chẳng biết lúc nào chặt đ ứ t ta thiên nguyên đại lục thành tiên cơ hội hôm nay ta đầu tháng cùng tinh hà hai người tại đây vì thiên nguyên đại lục tất cả tu sĩ tranh một điểm cơ duyên dù là hôm nay chúng ta thất bại cũng hy vọng thiên nguyên đại lục có người kế tục tiếp tục giống như chúng ta như vậy vì hậu nhân tranh đoạt một tia sinh cơ đừng lại giống chim trong lồng cuối cùng cả đ ờ i bị khóa ở cái này tiểu tiểu trong đại lục tinh hà hô lớn nói tới đi liên đệ thế nhân nhìn xem ngươi kiếp này vân bên trong đến tột cùng có cái gì yêu ma quỷ quái muốn ngăn cản ta thiên nguyên đại lục người độ kiếp thành t i ê n tinh hà thiêu đốt thần hồn thân thể đem mình thực lực tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ sau đó cả người hóa thành một thanh to lớn thiên kiếm duệ không thể khi đi kiếp vân phong bạo trí nhãn đâm tới đầu tháng không cam lòng lạc hậu cả người hắn hóa thành một làn khói mù sau đó hình thành ngũ quang lục sắc kèm theo ở chỗ này to lớn thiên kiếm bên trên vì đó ngăn cản tất cả Ừ! Phạm phạm thể chung quy là không ngừng đi tinh hà cùng đầu tháng biến thành cự kiếm oanh kích xuống ầm ầm hai cỗ lực lượng va chạm trong n g á y mắt đem đây một mảnh hư không cho đánh nát rơi a vậy mà không có việc gì hiện tại phàm nhân đều có lớn như vậy khả năng sao đạo thân ảnh k i a kinh nghi một tiếng sau đó lại không chỗ nào gọi là đứng lên mặc dù đã nắm giữ chân tiên lực lượng nhưng đây cũng chỉ là ngắn ngủi không có tiết khu cái này lực lượng các ngươi chịu không được quá lâu không cần ta động thủ các ngươi đều sẽ tự động nổ tung ngay tại đầu tháng tinh hà cùng tiếp vân chống lại thời điểm đỗ tuyệt thể nội khí cơ cũng tại lúc này hình thành tất h i ê n đ ị cả thành tiên tu sĩ đều phải đi qua ta lôi tiếp không có ta lôi tiếp rèn luyện cụ thể dù là các ngươi thể nội đã chuyển hóa thành tiên khí linh thức chuyển hóa thành tiên biết lấy các ngươi phạm nhân thân thể sớm muộn cũng không chịu nổi đây là lực lượng tàn phá bừa bãi không có tiên khu bảo hộ dù là các ngươi thành tiên cũng liền giống cô hồn giã quỷ đồng dạng tại phiêu đãng sớm muộn sẽ bị tiên giới quy tắc hấp dẫn cũng đồng hóa cuối cùng tiêu vong Trưng 226, địa tiên trong thanh khét tắc thời tới Tàn hát trời tiêu thẳng tuyệt tại tuyệt trên không, lấy thân thể biến thành vị kiếm tịch kết tinh tháng tiên thấy một ra Cường lượng vẫn Phong nhãn bên đang gần ẩn động cũng đồng hàng công xuống quang mang đỉnh nhắm lửng không biến cùng phòng ngự năng nhau cùng này nhìn giả địa đầu đỗ đỗ đầu địa đầu vị vị Hai chi lôi kiếm Chiều với cự lạc kích sắc Mục cự cự bầu vỡ vào Lơ Lấy bạo phá hợp hà bí âm một tiếng ẩm vang hai cỗ năng lượng va chạm đem toàn bộ bầu trời nổ tung thiên nguyên đại lục tường không gian trong n g á y mắt vỡ ra nơi xa tất cả tu sĩ đều có thể thấy được cái t i a u giống kính phá toái đồng dạng bầu trời lộ ra bên trong màu đen hư vô không biết chi điện đại lượng có thể tan giã tu sĩ thân thể cùng thần hồn cơn p h o n g không ngừng mà từ nơi này phá toái vết n ư ớ c tràn vào tiến đến năng lượng va chạm dư âm t ắ n đi đầu tháng cùng tinh hà thân ảnh một lần nữa hóa thành hình người bọn hắn bộ dáng m ư ơ i phần chật vật tóc hai bù xù khoe miệng còn chạy một v ệ c máu bọn hắn sắc mặt có chút tái nhận khoe miệ ẩn, ẩn nhưng bọn hắn mặt ngoài lành nhạt đứng tại đỗ tuyệt chỗ hư không bên trên lệnh ngoại giới tu sĩ không thể nhìn ra một chút cái gì thụ thương dấu hiệu nhưng đầu tháng chính bọn hắn biết bọn hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đã sớm lệnh vị trí vừa rồi cùng cái k i a đạo màu đen lôi đỉnh va chạm thời điểm loại k i a hủy thiên diệt đ ị a năng lượng đã sớm ăn mòn bọn hắn thân thể dù là giờ phút này liền cùng phong bạo chi nhãn bên trong cái k i a đạo cường giả bí ẩn ngưng chiến chờ bọn hắn sau khi trở về cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian liền sẽ vẫn lạc xem ra ngơi cùng ta sớm muộn đều sẽ co vẫn lạc này đó đây cũng là số mệnh đầu tháng cùng tinh hà lướt nhau ánh mắt lộ ra kiên định quan mang tại vô lượng tông bên trong có một loại bí pháp chắc hẳn đầu tháng huynh cùng ta cũng như thế có h i ể u b i ế ta t nghe được tinh hà lời này đầu tháng lập tức t r ò n g mắt hơi h í p sau đó biểu lộ khiếp sợ đứng lên hắn hơi kinh ngạc hỏi ngươi nói là làm như vậy có thể chứ tinh hà điệu tiên nhìn thoáng qua trên không k i ế p vân lại liếc mắt nhìn dưới thân treo trên bầu trời đang tại nhắm mắt dưỡng thần ý đồ đột phá tiên cảnh đỗ tuyệt tinh hà tựa hồ hạ quyết tâm bây giờ đã đến nguy nan trước mắt nếu như phía trên kiếp vân lại giảm xuống bên dưới vừa rồi một cách kia người ta tuyệt đối không có lực lượng lại lần nữa vì đỗ tuyệt tiến hành thứ ba lần ngăn cản chốc l á t không có chúng ta tồn tại lấy đây màu đen lôi đình nghị lực đỗ tuyệt có thể hay không vượt qua phi thăng chi kiếp vẫn là hai chuyện cùng để đỗ tuyệt một người đi đối mặt không bằng ba người chúng ta người hợp lực cùng một chỗ đến chống cự đây màu đen lôi đình có lẽ chỉ có có thể dạng này mới có thể để đỗ tuyệt có cơ hội từ kiếp này vân bên trong thu hoạch được một đường sinh cơ dù là hắn không thể đỗ kiếp thành công trở thành chất tiên cũng có thể để hắn đ o thoát trở thành một tên i ngụy tiên đứng hàng địa tiên cử đầu đầu tháng địa tiên suy nghĩ một chút hắn gật đầu nói đối mặt kiếp này vân đây hạ xuống l ô i đ ỉ n h ba người đi đối mặt s ắ c thực muốn so một người đi đối mặt sống được tỷ lệ phải lớn hơn nhiều chỉ là ta lo lắng đô tuyệt thân thể có thể hay không tiếp nhận hai người chúng ta lực lượng nếu như chúng ta tùy tiện đem toàn thân lực lượng chuyển vận cho đô tuyệt khiến hắn thân thể sụp đổ như vậy đô tuyệt độ phi thăng chi tiếp sự tỉnh liền sẽ thất bại trong căng t ứ c hoặc là nói đang phi thăng c h i độ bên trong nhặt về một cái mạng tỷ lệ sẽ cực kỳ giảm nhỏ như vậy vô lượng tông không có hai người chúng ta tỏa c h ấ n càng không có đỗ tuyệt dạng này cường đại tư chất tu luyện yêu nghiệt vô lượng tông căn bản là vô pháp ngăn cản thế lực khác nhìn trộm vô lượng tông hủy diệt tốc độ chỉ có thể càng nhanh đến lúc đó hai người chúng ta liền sẽ trở thành đây vô lượng tông lịch sử tội nhân không cần phải lo lắng đỗ tuyệt tiểu tử này đã đã trải qua lần ba chuyển thế chúng tu hắn thân thể sớm đã không phải bình thường hắn thần hồn linh thức cũng giống như vậy không phải là phổ thông đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả có thể so sánh ta suy đoán hắn thân thể thậm chí đã khả năng so với người ta thân thể chỉ là tiểu từ này trước kia h ậ n lẫn giấu giấu không muốn nói ra thôi bằng không hắn cũng không có can đảm này dám ở thời đại này độ phi thăng chi kiếp chỉ là chúng ta tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đây phi thăng chi kiếp cải biến là người vì quánh i ê u cũng không phải là thiên đạo quy tắc phát sinh cải biến cái này để đ ộ tuyệt trước đó chuẩn bị tất cả đều đã mất đi nó nên có tác dụng so sánh trước kia đ ộ tuyệt trong lòng đã không có trước đó năm chắc bất quá dù là hắn bây giờ không có năm chắc nhưng đã vào thời khắc này hắn cũng chỉ có thể cường n g n h ra đầu tiếp tục nữa nếu như n g ư ơ i ta giờ phút này không giúp hắn nói hắn hạ chàng chỉ có một đầu đó là cùng n g ư ơ i ta cũng như thế vẫn lạc tại bầu trời này bên trên tinh hà điệu tiên nói tới nói đầu tháng điệu tiên hắn cũng biết đã vô luận l à như thế nào làm đều sẽ vẫn lạc nếu như chúng ta nhung tay có thể trợ giúp đ ỗ tuyệt tăng lớn hắn đang phi thăng trên đường chạy trốn khả năng vậy chúng ta liền đi làm a đầu tháng điệu tiên nói xong liền vận chuyển những cái k i a từ cấm kỵ lấy được đến công pháp hắn đem tự thân tất cả lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau tới tiêu cho phía dưới đô tuyệt tại bên cạnh hắn tinh hà điệu tiên cũng giống vậy đang tiếp thụ đây hai cố lực lượng sau đó đỗ tuyệt khí tức đột nhiên b ả n h trướng đứng lên hắn lông mày níu chặt vừa định muốn mở hai mắt ra đầu tháng cùng tinh hà âm thanh liền chuyển tới không cần x ấ u lo cất k ỹ tâm thần n ư ơ n g thần chăm chú làm tốt ngươi nên làm sự tình cái khác tất cả có ta hai người đỗ tuyệt lúc này là đang tại nguy ngập trước mắt nghe được tinh hà đầu tháng nói đỗ tuyệt cũng không có tại đi bận tâm sự tình khác hắn việc cấp bách là muốn dung hợp thể nội mặt khác hai cố lực lượng đến tăng cường mình thực lực chỉ có dạng này mới có thể tại đây phi thăng chi tiếp bên dưới thu hoạch được một đường sinh cơ bảo vệ mình c á c mạng này tiếp nhận tinh hà đầu tháng hai người bọn họ sứ mệnh bảo vệ cẩn thận vô lượng tông hai cố đ ị a tiên lực lượng chui vào đỗ tuyệt thân thể bên trong khiến cho hắn thực lực không ngừng trưởng thành đứng lên từ đại thừa kỳ đ ỉ n h phong lại đến nửa bước đ ị a tiên tiến tới lại đến đ ị a tiên sơ kỳ sau đó lại đến đ ị a tiên trung kỳ cho đến đạt đến đ ị a tiên hậu kỳ mới ngừng lại được tinh hà đầu tháng cho lực lượng không chỉ là tu vi còn có thần hồn linh thức t h ậ m chí là khí huyết chi lực từ mọi phương diện đều tại tăng lên đỗ tuyệt thực lực theo đỗ tuyệt hấp thu đây hai cố lực lượng nguyên bản lơ lửng tại đỗ tuyệt trên không tinh hà cùng đầu tháng hai người thân thể trong nháy mắt biến chất sau đó mục nát trên không trùng hóa thành cho bụi rác xuống phía dưới đại đ i ệ bên trên biến mất vô tung vô ảnh. đ ị a tiên mặc dù không phải thật sự tiên nhưng hắn tóm lại là đã chiếm một cái chữ tiên cùng thiên nguyên đại lục thiên địa quy tắc có nhất định liên hệ đầu tháng cùng tinh hà vất lạc để thiên địa quy tắc xúc động sau đó r á n g xuống một chút mưa máu còn có nhẹ giọng bừng ngâm thiên nguyên đại lục tất cả tu sĩ cùng người bình thường đều ngẩng đầu lên bọn hắn nhìn phía bầu trời một cỗ không hiểu bi thống cảm giác từ trong đáy lòng dâng lên để cho người ta không tự giác từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt đây là có chuyện gì ta vì cái gì đột nhiên cũng cảm giác rất khó chịu liền phản phất đã mất đi thân nhân cỗ này không hiểu bi thống cảm giác đến t ộ t cùng là từ đâu đến đây đều là người bình thường bọn hắn không có linh thức không có quá nhiều tiếp xúc qua tu luyện giới sự tình cho nên bọn hắn không biết ngày này nguyên trong đại lục có đ ị a tiên cự đầu v ẫ n lạc chương hai trăm hai mươi bảy ba vị đại thừa kỳ đỉnh phong đỗ tuyệt ai đáng tiếc vài vạn năm đến chưa hề có đ ị a tiên cảnh giới cường giả v ẫ n lạc không nghĩ tới hôm nay vẫn là hai vị chẳng lẽ đây chính là đại thế tiến đến khúc nhạc dạo sao hoặc là nói đại thế đã tới chỉ là chúng ta không biết rất nhiều tu vi cao cường tu sĩ trong lòng không hiểu có chút bi thương thiên địa bất nhân di vạn vật vi xô cầu chúng ta tu sĩ liều mạng mệnh đều phải đi lên trên vì chính là muốn chúa tể mình vận mệnh thế nhưng là mạnh như điệu tiên cảnh giới cự đầu cũng vậy mà không chịu được như thế m ộ t kích vậy bọn ta tu luyện tu là cái gì vì lại là cái gì ha ha tôi h thôi loại này trước không tu cũng được còn không bằng về nhà bình thường vượt qua còn lại tuế nguyện đến thông khoái có tu sĩ nhìn thấu bọn hắn biết lấy bọn hắn tư chất tu luyện vô luận như thế nào cũng không tranh nổi thiên mệnh không tranh nổi khống chế thiên đạo quy tắc những cái kia không biết tồn tại trong quá trình tu luyện tất cả phấn đấu cùng khổ nạn tất cả nỗ lực đến cuối cùng đều cũng chỉ là không công nỗ lực thôi đã làm sao cũng không điều khiển được mình vận mệnh dứt khoát liền trực tiếp nằm thẳng a rất nhiều tu sĩ đều tuyệt vọng đến đã mất đi tiếp tục tranh mệnh loại kia phấn đấu c h i tâm đi trong lòng tất cả dịch dịch. linh khí phi chu lên lục c ẩ n cùng điểm hóa vật đều đang nhìn một màn này chủ nhân t ố t như vậy bưng bưng trời mưa với lại mưa này giống như có chút không bình thường bồi tiếp lục c ẩ n đứng tại linh khí phi chu đầu thuyền bên trên l á o chư cùng với các điểm hóa vật đều quan sát được một màn này bọn hắn có chút không hiểu lục c ẩ n co a mày nhìn một chút trên trời lại nhìn một chút phía dưới bốn phía tu sĩ hắn không phải thiên nguyên đại lục người địa phương cho nên hắn không có nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng càng không có cảm thấy loại kia bi thống mà bị hắn điểm hóa tất cả điểm hóa vật cũng là đồng dạng đạo lý bọn hắn đi qua hệ thống cải tạo đã sớm không thuộc về thiên nguyên đại lục bên trong sinh vật nhìn thấy phía dưới bốn phía tu sĩ biểu lộ cùng thân sắc còn có bầu trời này bên trên m ư a máu lục cẩn ở trong lòng có chút suy đoán dù sao hắn kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết không phải s ố ít, biết một chút cường đại tu sĩ vẫn lạc về sau sẽ xuất hiện một chút dị tượng hiện tại thiên nguyên đại lục bên trong trí cường giả đ i ệ tiên cự đầu vẫn lạc cũng hẳng là có loại này thiên địa đồng bi chẳng lẽ là lục cần trong nháy mắt nghĩ đến kiếp vân kia bên trong báo tác mưa bên trong âm thanh kia nhớ tới một cái kia tên là trân quân danh hảo chẳng lẽ là ngày này nguyên đại lục thiên đạo quy tắc bị câu khóa đây cái gọi là trân quân không chế được kiếp vân trước kia thiên nguyên đại lục còn có thể vượt qua phi thăng chi kiếp có thể cho thiên nguyên đại lục tu sĩ phi thăng thành tiên nhưng hôm nay tốt lành liền vô pháp vượt qua phi thăng chi kiếp ở trong đó khẳng định sẽ có một chút không muốn người biết bí mật lục cần nghĩ như vậy trên trời mưa máu đột nhiên ngừng lại nhưng vào lúc này tiếp vân bên trong phong bạo chi nhãn trong n g á y mắt chiếu xuống một chùm kim quan g đem đỗ tuyệt bao phủ tại kim quan g bên trong đem đỗ tuyệt cả người đều chiếu sáng tinh quang lập lụe như thần ma hàn lâm đây là thành tiên thời cơ phía dưới tất cả tu sĩ đều cả kinh kêu to đứng lên đỗ tuyệt đây là muốn thành tiên sao tất cả mọi người đều coi là đỗ tuyệt muốn thành tiên. những cái kia đã đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy một màn này đều cao hứng nhảy đứng lên nếu như lần này đ ỗ tuyệt có thể trở thành tiên nhân như vậy bọn hắn những n à y đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả cũng giống vậy có thể trở thành tiên đang tại những n à y đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả cao hứng thời khắc cơn báo táp này chi nhãn bên trong âm thanh kia tại vang lên lần nữa h ừ tiểu tiểu kiếp vân cũng dám vô lễ như thế dám xem thường ta quy tắc ngươi cần cho phía d ư ớ i phạm nhân đưa lấy thành tiên cơ hội sao lại nhìn ta như thế nào đưa ngươi trừng phạt một phen đây to lớn âm thanh để thiên nguyên đại lục bên trong tất cả sinh vật đều có thể nghe được sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiếp vân bên trong lôi quang lấp lóe không ngừng vang lên ầm ầm âm thanh cùng còn có một số diễn dị âm thanh kia lại tiếp tục phách lối vang lên ha ha ha, một cái tiểu tiểu thế giới thiên đạo hóa thành lôi kiếp c h i vân lại dám cùng ta đọc thủ cũng tốt ta rất lâu còn không có xuất thủ qua hôm nay vừa vận động một cái gân cốt cùng ngươi luyện một chút thanh âm này trong n g á y mắt để phía dưới tu sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn lặp đi lặp lại trọng từ những lời này bên trong hiểu do đến một chút bọn hắn chưa từng có hiểu do đến bí ẩn thiên nguyên đại lục bên trong thiên đạo quy tắc tự hồ bị ngo bây giờ không biết tại sao nguyên nhân đây lôi kiếp chi vân đột nhiên tránh thoát một tia không chế muốn cho đỗ tuyệt đưa đi thành tiên cơ hội trợ đỗ tuyệt trở thành chân tiên có thể đây một cái thủ đoạn bị cường giả kia phát hiện cũng đánh gây thành tiên cơ hội chuyển vận sau đó càng là nhận lấy cường giả bí ẩn ngược đánh thiên nguyên đại lục bên trong tất cả tu sĩ đều ở trong lòng lan tràn lên từng đợt phẫn nộ bọn hắn phẳng phất cảm giác được mình phụ nỗ bị người khác khi dễ đồng dạng cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta sắp khống chế không nổi trong cơ thể ta phẫn nộ ta có một loại cảm giác luôn có một loại âm thanh tựa như tại ta trong đầu hướng ta cầu cứu ngoại trừ lục cần cùng lục ra bảo tất cả sinh vật bên ngoài thiên nguyên đại lục tất cả tu sĩ đều cảm nhận được loại cảm giác này bọn hắn hai mắt hiện ra l ử a giận ngầm đầu nhìn về phía kiếp vân chỗ vị trí mà lúc này đỗ tuyệt đã hoàn toàn k h ô n g chế thể nổi hai cố địa tiên lực lượng lại thêm vừa rồi kiếp vân chuyển vận ngắn ngủi thành tiên cơ hội giờ phút này đỗ tuyệt đã thành công bước vào nửa bước chân tiên tình trạng vượt qua xa một chút đ i ệ tiên có thể so sánh hắn mở hai mắt ra hai mắt hiện ra lư quang th đôi tay khép lại ngẫu nhiên sau cầm b ư ớ c lên phức tạp mà thần bí phát quyết tiếp trước thân cho ta ngưng tụ đỗ tuyệt hét lớn một tiếng từ nơi sâu xa hắn lực lượng đang câu dẫn lấy thời gian trường hạ sau đó tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu hào quang chi lộ ngân quang l g ừ n g lánh để cho người ta không thể nhìn thẳng một đạo thân ảnh từ đ â y hào quang bên trong bước ra bước chân gặp qua bản tôn không đợi đông đảo tu sĩ kinh ngạc tại đỗ tuyệt phía sau cũng đồng dạng bước ra một đạo thân ảnh hắn âm thanh như là vừa rồi âm thanh kia đồng dạng để đông đảo tu sĩ quen thuộc bởi vì cái này âm thanh chính là đỗ tuyệt âm thanh bãi kiến bản、tôn. đại thừa kỳ trở lên thiên nguyên đại lục cơn giả nhìn thấy một màn này con mắt đều phải chừng đi ra mà tại linh khí phi chu đầu thuyền bên trên lục c ẩ n cũng tự nhiên nhìn thấy màn này ánh mắt hắn nhữ lại thần sắc hơi kinh ngạc nghĩ không ra đỗ tuyệt lại còn có loại công p h á p này đây chẳng lẽ là cái k i a cái gọi là thân ngoại hóa thân sao vẫn là nói đây là một cái khác đỗ tuyệt lục c ẩ n dùng nghiệm lực hiệu quả không ngừng đi dò xét đây hai bóng người hắn phát giác được đây hai bóng người dáng người bề ngoài hình thể đều cùng đỗ tuyệt cơ hồ giống như lục t vậy mà đều là đại thừa kỳ định phong thực、lực. lục cần hít vào một ngụ khí lạnh với lại không phải hư h o mà là thật sự lục thân thân thể lục cần mười phần khiếp sợ hắn nghĩ không ra cái này đỗ tuyệt lại có như vậy năng lực chương hai trăm hai mươi tám đỗ tuyệt xin giúp đỡ cùng lúc đó đến đây vây xem đỗ tuyệt độ phi thăng chi kiếp tất cả tu sĩ đều thấy được một màn này bọn hắn thần sắc khiếp sợ mặt đ ầ y không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì công pháp thần thông lại có thể triệu hồi ra hai cái cùng đỗ tuyệt giống như lúc đại thừa kỳ đình phong cực giả loại thần thông này ta tựa hồ tại chỗ nào thấy qua có thể là bởi vì quá xa xưa ta khó mà tại ta não hải ký ức bên trong hồi ức một chút so sánh cổ lão tu sĩ mày nhữ lại lấy muốn không ngừng hồi ức trong đầu những cái kia xa xưa đoạn ngắn có tu sĩ thở dài nói kiếp vân bên trong âm thanh kia mạnh như thế liền ngay cả thiên đạo quy tắc hóa thành lôi kiếp cũng đều tại hắn trên tay run lầy bẫy để không nổi bất kỳ phản kháng hai vị này đỗ tuyệt ta xem bọn hắn k h í tức cũng chỉ bất quá tại đại thừa kỳ đình phong cho dù là bọn họ tương trợ đỗ tuyệt cũng hẳn là không đối phó được đã nắm trong tay lôi kiếp cái kia cường giả bí ẩn à. khẳng định là đối phó không được nữa đừng nói lại đến hai vị đỗ tuyệt cho dù là lại đến mười 10 vị một trăm vị lại như thế nào bọn hắn căn bản không phải vị kia cường giả bí ẩn đây lôi k i ế p bên trên cường giả bí ẩn đối thủ thời điểm được triệu hắn đi ra hai vị đỗ tuyệt đột nhiên cùng đỗ tuyệt triệt để dung hợp lại cùng nhau đỗ tuyệt khí tức trong nháy mắt lại bành trướng đứng lên ổn định tại địa tiên đ ỉ n h phong đỗ tuyệt ánh mắt phẫn nộ hắn n g ử a đầu nhìn về phía kiếp vân trung tâm chỗ cái kia phong bạo trí nhãn trung tâm nơi đó có một vị khuôn mặt mơ hồ người khoác h ấ p giáp khí tức cường đại thân ảnh âm thầm so sánh một phen đỗ tuyệt phát hiện chỉ dựa vào mình một người căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ trâm mặc mấy hơi thở đỗ tuyệt quay đầu phương hướng phía dưới trầm giọng nói trước đó sự tỉnh chắc hẳn mọi người đều có chỗ hiểu r Từ t năm r ư ớ chúng đến nay, c ta đời n nguyên đời con i xưa tới nay cháu vạn thế hậu đại sẽ được đây thần bí cường giả vây ở thiên nguyên đại lục bên trong như là đời làm thịt cứu non nhân loại trong mắt châu chấu có kiến đỗ tuyệt bất t ải nguyện đặt mình vào nguy hiểm dẫn đầu chư vị phát thiên còn ta thiên nguyên đại lục một cái trời đất sáng sủa còn ta thiên nguyên đại lục một cái thành tiên cơ duyên đỗ tuyệt nói để phía dưới tất cả tu sĩ đều yên lặng xuống tới nhưng là đối mặt cường đại như thế cường g i ả bí ẩn không có phần thắng chút nào chiến tranh tất cả tu sĩ đều không có động tĩnh có người đang tự hỏi đã có người có thoái ý không muốn tham dự cuộc chiến tranh này chỉ có một ít trong lòng còn có mang đấu trí không cam lòng bình thường muốn cùng trời cùng đất đấu vì chính mình đ ỏ sức một cái tương lai tu sĩ đang nghe đỗ tuyệt nói sao đứng vậy ở đây tu sĩ không nói có hơn ức tối thiểu cũng có cái bảy tám ngàn vạn thế nhưng là đứng ra vậy mà chỉ có chút ít mấy vạn người với lại đều là một chút độ kiếp kỳ khoảng tu sĩ những cái kia đại thừa kỳ trở lên tu sĩ chỉ là sắc mặt bình đạm cùng bọn hắn chút nào không thể làm chung bộ dáng t i ê n t i n h đang xem kịch nhìn thấy một màn này đ ỗ tuyệt trong lòng mười phần b i thương bây giờ địch nhân đang ở trước mắt xem nhóm người mình vì nuôi nhốt cừu non những người này vậy mà thờ ơ hôm nay địch nhân dám để thiên nguyên đại lục tu sĩ không độ hóa được tiên kiếp ngày mai hắn liền dám để cho thiên nguyên đại lục tu sĩ không thành được đại thừa kỳ thậm chí là độ kiếp kỳ đơn giản như vậy đạo lý bọn hắn lại còn không rõ thiên nguyên đại lục năm vẹ bảy mạng không có chút nào đoàn kết ý tứ nhưng là thiên nguyên đại lục không thể cứ như vậy xuống dốc vô lượng tông cũng không thể cứ như vậy tiêu vong đỗ tuyệt ngắm nhìn một phía thấy được nơi xa khổng lồ như là một hòn đảo một dạng linh khí phi chu trong nháy mắt đỗ tuyệt nghĩ đến rất nhiều mà tại linh khí phi chu đầu thuyền bên trên lục cần cũng nhìn thấy đối phương ánh mắt chỉ là hắn sắc mặt giống những cái kia cổ lão cường giả đồng dạng sắc mặt nhàn n h ạ t không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ lục cần không nghĩa thiên khí cơ mới có thể chuyển hóa thành tiên chỉ cần cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh thạch cái gọi là tiên lại như thế nào c ũ như g c a vậy cái này lục gia bảo thế lực nhất định đuổi theo cổ một cái nào đó thế lực có chỗ liên q a n hoặc là mai danh nhận tích thượng cổ hậu nghệ nói không chừng đây lục gia bảo có một ít không muốn người biết gác chủ bài có thể trợ giúp mình vượt qua trận này phi thăng chi kích đâu đỗ tuyệt nghĩ như vậy nhìn một cái trên không cái kia lôi kép chi vân còn tại không ngừng lôi quang l t p vé tên tia thần bí c ư ờ n giả g còn không có thời gian để ý chính mình thế là lập tức xuất hiện tại linh khí phi chu trước người đỗ tuyệt xuất hiện để lục c ẩ n cảm nhận được một cố cực lớn cảm giác nguy cơ cái này cảm giác nguy cơ xa so với trước đó tinh hạ cùng đầu tháng lợi hại cũng không biết linh khí phi chu phòng ngự năng lượng cao có thể hay không ngăn cản được đỗ tuyệt tiến công bất quá bây giờ đỗ tuyệt tự thân khó đảm bảo chắc hẳn cũng sẽ không lại trêu chọc một cái đ ị c h nhân nghĩ tới đây lục c ẩ n không khỏi có chút bông u l ò n g xuống không biết đỗ tuyệt đạo hữu tới đây như thế nào phải làm sao lục cần lạnh nhạt trên mặt nổi lên rất nhỏ nụ cười nhìn qua đỗ tuyệt chắp tay hỏi xin hỏi lục cần đạo hưu phải trang xuất từ thượng cổ đỗ tuyệt sắc mặt có chút n g h i ê trọng còn có một số chờ đợi đỗ tuyệt t r a hỏi ngược lại để lục cần có chút kinh ngạc không biết đỗ tuyệt vì sao có thể như vậy hỏi nhưng vẫn là lắc đầu phủ định đây một cái căn bản lại không tồn tại thân phận nhìn thấy lục cần lắc đầu đều cảm thấy ngay cả cái chán đều cao lên đến còn tưởng rằng lục cần giờ phút này còn tại ẩn giấu đi mình thân phận không muốn nói cho người khác biết lục cần đạo hưu tu luyện c h i pháp cũng chỉ có thượng cổ thời điểm phối hợp một chút bí pháp mới có thể đem thân thể bồi dưỡng đến khổng lồ như thế không dựa vào trời địa chi liền có thể nắm giữ như thế lực lượng bất quá lục cần đạo hữu không nói ta cũng không bắt buộc người ta cùng là thiên nguyên đại lục tu sĩ bây giờ thiên nguyên đại lục gặp phải bị người phong t o a nguy cơ ta hy vọng lục cần đạo hữu nếu có át chủ bài có thể đánh vỡ loại này phong t o a không cần keo kiệt chờ đánh lùi cương địch giải thiên nguyên đại lục vây khốn cơ hội để thiên nguyên đại lục tất cả đại thừa kỳ đỉnh phong đều có thể tại đây độ kiếp cũng thuận lợi vượt qua phi thăng chi kiếp về sau chúng ta đông đảo thế lực tất có hậu báo đỗ tuyệt nói xong liền cung cung kính kính xoay người cho lục cần làm một đại lễ cái này lễ là vì chính hắn là vì vô lộc ông cũng là vì thiên nguyên đại lục mu lục c ẩ n nhìn qua phòng ngự lồng năng lượng bên ngoài đỗ tuyệt bộ dáng như thế không khỏi lấy tay sờ lên mình cái cảm theo lý thuyết hắn là không muốn lẫn vào tại bực này nguy cơ phía dưới ai biết cường giả thần bí này sẽ mạnh đến loại kia tình trạng dù sao đối phương không nớt đạo quy tắc vẽ lôi kiếp chi vân đều có thể khống chế lại muốn diệt đi hắn một cái lục gia bảo còn không phải vô cùng đơn giản chương hai trăm hai mươi chín chỉ cần linh thạch đầy đủ lục gia bảo vô địch nhưng là đây cũng là một cái cực g i cơ hội vì lục gia bảo mang đến đại lượng linh thạch cơ hội cũng là một cái để thăng lục gia bảo thực lực to lớn cơ hội đỗ tuyệt đạo hữu không phải ta lục cần không nguyện ý giút người mà tạm là ta lục ta ra bảo, bảo, bảo nhưng ta không có đón sai đây linh khí phi chu bên trên nắm giữ đại thừa kỳ trở lên tu vi không ít hơn mười vạn nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ tại thiên nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cầm ra được nếu như nói các ngươi lục gia bảo đều không có năng lực đi đối phó kiếp này vân bên trong cường giả bí ẩn nói vậy cái này nhìn thiên nguyên đại lục còn có ai có thể đi đối phó đâu nếu như muốn đỗ tuyệt biết t á c linh khí phi chu bên trên chuyển hóa người chỉ là lục gia bảo một phần nhỏ cũng không biết đỗ tuyệt sẽ có cảm tưởng gì mấy chục vạn chuyển hóa người mỗi một cái đều là đại thừa kỳ trở lên thực lực đ ặ t ở thiên nguyên đại lục tuyệt đối có thể xưng bám ộ t phương nắm giữ nhiều như vậy số lượng đại thừa kỳ cho dù là điệu tiên cự đầu thấy cũng muốn tránh đi mà đi tuy nói đ i ệ tiên cự đầu rất mạnh nhưng hắn cũng chỉ có linh khí suy kiệt một khắc này chỉ cần ngăn chặn đối phương hao hết đối phương linh khí để hắn điều động không được thiên địa lực lượng liền có thể có cơ hội c h u y ể n bại thành thắng cũng chính bởi vì vậy đỗ tuyệt cảm ứng được linh khí phi chu bên trên có nhiều như vậy đại thừa kỳ cường giả về sau mới có thể hiện thân tại lục địa trước mặt đỗ tuyệt muốn dựa vào những n à y đại thừa kỳ đến hao tổn một hao tổn cái tia tuyệt vân bên trong cường giả bí ẩn vốn có lực lượng đương nhiên nếu như lục cần có thể thừa nhận mình là thượng cổ lưu truyền tới nay thế lực xuất r a thượng cổ át chủ bài nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá cũng không cần hy sinh những n à y đại thừa kỳ cường giả ta lục g a bảo người hiểu rõ xác thực thật là đánh không lại tiếp vân kia bên trong cường giả nhưng cũng không đại biểu này g này nguyên trong đại lục không có người lục cần sắc mặt lạnh ngạc không có vừa rồi nhiệt tình mình cùng vô lượng tông còn có thiên nguyên đại lục không có chút nào quan hệ muốn để cho mình người đi chịu chết đó là tuyệt đối không thể lục cần đạo hữu nói là những cái kia địa tiên cự đầu a đỗ tuyệt gật gật đầu hiểu được lục cần trong miệng nói tới có thể đối phó kiếp vân bên trong cái kia cường giả bí ẩn người lục cần không nói gì nhưng cũng không có phủ nhận liền như vậy trở mặc ai đỗ tuyệt thật dài thở dài một hơi sắc mặt có chút cô đơn nếu như bọn hắn nguyện ý xuất thủ nói cũng sẽ không đợi đến lúc này bọn hắn hẳn là so ta nhìn còn rõ ràng nếu thật là hữu tâm vì thiên nguyên đại lục tốt như vậy tại ta vô lượng tông l á o tổ đầu tháng cùng tinh hà hai vị đ ị a tiên đối phó cái kia cường giả bí ẩn thời điểm bọn hắn đã sớm xuất thủ cần gì phải đợi đến bây giờ bọn họ đều là vì mình đã sớm không có thở thiếu thời tranh hùng c h i tâm chỉ muốn an phận ở một góc thủ hộ mình từ tôn thế lực hậu đại ta nghĩ nếu như lục bảo chủ không xuất thủ nói cái này thiên nguyên đại lục chỉ sợ liền lại không người xuất thủ đến lúc đó không chỉ có ta vô lượng tông sẽ phải gánh chịu kiếp nạn các ngươi lục gia bảo cũng sẽ bị vây khốn ở chỗ này vĩnh viễn cũng không ra được thiên nguyên đại lục có lẽ chờ tuyệt vân bên trong vị cường giả kia có chút không cao hứng thời điểm. còn sẽ một lần nữa lợi dụng thiên đạo quy tắc chế định mới quy củ để ướt t h ú c các ngươi đến lúc đó các ngươi lại như thế nào tự xử không bằng thừa dị bây giờ còn có một chút cùng c h u n g trí hướng tranh thủ c h i tâm không dứt tu sĩ nói hữu chúng ta liên hợp cùng một chỗ cùng nhau lên thiên tương cái này phong tỏa thiên nguyên đại lục kẻ cầm đầu cho diệt trừ lục cần nghe đến đó tắt tiếng cười một tiếng chờ mình lợi dụng linh thạch để thăng lên thực lực đến đây cái gọi là cường giả bí ẩn làm sao có thể phong tỏa được mình bước chân đâu chỉ cần linh thạch đủ cái gọi là quy tắc liền tiện tay có thể phá mặc dù nói thì nói như thế nhưng là lục cần nhưng không có phản bác bởi vì hắn nhớ cần linh thạch đến để thăng mình thực lực. hiện tại đô tuyệt triệu tập nhân số chỉ có chỉ là mấy vài người n h ữ n g cái kia đ ị a tiên cự đầu cũng không có xuất thủ đỗ kiếp đã đến tuyệt vọng thời khắc hắn chỉ có thể liếm lác mặt đi cầu mình để cầu cái kia một mảnh sinh cơ nếu như đỗ tuyệt không có làm như vậy nói chờ kiếp vân bên trên thần lực cường giả trừng phạt xong lôi kiếp sau đó mục tiêu kế tiếp tuyệt đối liền sẽ là đỗ tuyệt còn có phía sau hắn vô l ư ợ n g tông đỗ tuyệt không có năm chắc đối phó cái kia cường giả bí ẩn đành phải thông qua đem cường giả thần bí này nguy hại nói ra dùng cái này chọc dẫn thiên nguyên đại lục tu sĩ lôi kéo bọn hắn đến chống lại cường giả thần bí này nhưng mà hắn một phen đối với một chút ý chí nhiệt huyết tu sĩ có chỗ tác dụng mà đối với những cái kia sớm đã nhìn thấu tất cả hoặc là lòng dạ lịch duyệt cực sâu những tu sĩ kia căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì dưới sự bất đắc dĩ hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng lục cần cùng lục cần sau lưng lục gia bảo lục cần cười không nói để đỗ tuyệt trong lòng có chút n ộ khí vừa định muốn lần nữa mở miệng lục cần liền đánh gậy hắn nói chuyện được rồi ta đúng là có một ít át chủ bài nếu như đỗ tuyệt đạo hữu có thể cung cấp ta cần đồ vật ta giúp ngươi một đám cũng không sao nhưng là ta cần đồ vật có chút nhiều nghe đến đó đỗ tuyệt nhãn tình sáng lên vội vàng truy v không biết lục bảo chủ muốn cái gì ta vô lượng bên trong có liền sẽ đôi tay dâng lên nếu như có thể tại cường giả thần bí này trên tay sống trên một mạng có thể bảo tồn vô lượng tông lấy mình giờ phút này tu vi cảnh giới tuyệt đối có thể đem vô lượng tông mang về đã từng huy hoàng thậm chí nâng cao một bước đừng quên hiện tại đỗ tuyệt nắm giữ tinh hà đầu tháng hai vị đ ị a tiên thực lực còn đồng thời có được chính mình chuyển thế trùng tu hai vị đỗ tuyệt thực lực giờ phút này mình thực lực đã đạt đến đ ị a tiên đình phong là toàn bộ thiên nguyên đại lục chưa hề có người đạt đến qua cảnh giới chỉ cần mình tại trận này kiếp nạn bên trong còn sống sót ngày nay nguyên đại lục còn có ai có thể trở thành mình đối thủ đến lúc đó chỉ cần mình chỉ một câu thôi ngón tay liền sẽ có thế lực liên tục không ngừng hướng mình cung cấp tài nguyên đang đánh tạo huy hoàng vô lượng tông giờ phút này liền xem như đem vô lượng tông vốn liếng toàn bộ đưa cho lục cần lại có làm sao về sau khẳng định có cơ hội một lần nữa cầm về nghe được đ ỗ tuyệt nhận lời lục cần nói ra mình nụ cầu ta cũng không cần ngươi những vật khác ta chỉ cần linh thạch bất kỳ phẩm giai linh thạch ta đều cần ngươi cung cấp linh thạch càng nhiều ta vì ngươi ngăn cản trận này k i ế p nạn tỷ lệ càng lớn đô tuyệt đại lâu có muốn hay không sống sót liền nhìn ngươi có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch lục cần nói xong liền không nói thêm gì nữa hắn đôi tay ôm ngực nhìn chằm chằm đỗ tuyệt chờ đợi hắn trả lời nếu như đối phương cự tuyệt lục c ẩ n liền sẽ không chút do dự điều khiển linh khí phi chu rời đi bởi vì hắn nghiệm lực hiệu quả có chỗ phát hiện k i ế p vân tia bên trong cường giả bí ẩn ngay tại vừa rồi bỏ ra một tia ánh mắt cho dù là vẹn vẹn không một biểu lục c ẩ n cũng cảm nhận được toàn thân dùng mình một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu Trưng 230, chân tiên trung kỳ năng lực ngữ. nghe được lục cần chỉ là cần linh thạch mà thôi đỗ tuyệt rất rõ ràng kinh ngạc một cái linh thạch có lẽ đối với phổ thông tu sĩ có chỗ tác dụng nhưng đối với độ kiếp kỳ trở lên cường giả linh thạch chỉ là một chút có cũng được mà không có cũng không sao có thể khôi phục linh khí thạch đầu thôi bởi vì bọn hắn từ ngoại giới hấp thụ linh khí muốn so từ linh thạch bên trong hấp thụ linh khí phải nhanh khối lượng cũng muốn tốt một chút đối với bọn hắn những tu sĩ này đến nói linh thạch tác dụng bọn hắn càng thêm thói quen dùng để b à y trận hoặc là dùng để coi như tiền tệ đến sử dụng dù sao độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ bọn hắn hấp thu linh khí đều là câu thông thiên địa quy tắc đến tiến hành bắt cấm kỵ từ đó đặt vào thể nội cho nên linh thạch đối bọn hắn đến nói cũng không phải là quá trọng yếu nhất là đối với giống đô tuyệt dạng này địa tiên cự đầu bên trong cự đầu. linh thạch đối với hắn mà nói càng là giống một đống không dùng được thạch đầu có thể dùng một chút không dùng được thạch đầu đem đổi lấy mình sinh cơ đổi lấy vô lượng tông có thể tiếp tục sống sót x u ố n g d ư ớ i đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống đến địa bánh lời ấy quả thật lục bảo chủ nói tới không phải nói đùa đỗ tuyệt kích động truy vấn ta lục cần nhất ngôn kiểu đình chỉ cần ngươi linh thạch đúng chỗ ta liền có thể trong khoảnh khắc trợ trận cho ngươi ta lục ra bảo người chưa chết tuyệt trước đó ngươi đỗ tuyệt tuyệt đối sẽ không nhận một điểm tổn thương lục cần mặt ngoài nói như thế kỳ thực tại hắn tâm lý lục gia bảo sinh vật muốn so bất luận kẻ nào đều trọng yếu vì một người xa lạ tuyệt đối sẽ không để cho mình người đi chịu chết lục cần nói như vậy đều chỉ là vì an ủi đỗ tuyệt tâm để kỳ tâm cam tình nguyện xuất r a linh thạch đạt được lục cần hứa hẹn đỗ tuyệt lập tức xé rách hư không lộ ra vô lượng tông m ô n chỗ sau đó tại hắn ý niệm bên trong t ừ n g viên linh thạch không ngừng tại vô lượng tông trong môn bay ra như là trời mưa đồng dạng lục cần cùng đông đảo điểm hóa vật nhìn lại những linh thạch này phần lớn đều tại t ự phẩm chỉ có chút ít thượng phẩm linh thạch đây là linh thạch rơi vào linh khí phi chu phía trước phía dưới trên đất trống chỉ là kéo dài mười cái hô hấp lục kính liền đã thu nạp vào một ước thực phẩm linh thạch cùng ba mươi ước thượng phẩm linh thạch với lại tại vô lượng tông môn bên trong còn có liên tục không ngừng linh thạch đang bay ra một mai thượng phẩm linh thạch có thể để thăng một trăm linh lần hiệu quả ba mươi ước liền có thể để thăng một hạng thuộc tính ba ước lần thuộc tính uy lực mà một mai thực phẩm linh thạch có thể để thăng một vạn lần hiệu quả một nghìn ước cực phẩm linh thạch liền có thể đ ề thăng một hạng thuộc tính mười triệu ước lần thuộc tính uy lực cho nên đây một nghìn ước cực phẩm linh thạch đến tột cùng có thể đem một hạng thuộc tính nâng lên cái nào cảnh giới đẳng cấp thực lực lục cẩn nhưng thật ra là không biết bây giờ đối mặt tuyệt vân bên trên cường giả bí ẩn nhìn chăm chú lục cẩn cũng không dám chậm trễ liên minh đem không gian chữ a vật bên trong đồ ăn vặt đầy đủ đều bình quân phân phối tại các hạng hiệu quả phía trên tức thì giữa lục cẩn thực lực bắt đầu để thăng h ạ n khí huyết chi lực cũng đi theo sôi trào đứng lên lục cẩn cho người ta khí tức như là một tôn bị lửa than nung đỏ to lớn hỏ tại lục cần cách đó không xa đỗ tuyệt đột nhiên con mắt máy động hắn phát hiện lục cần khí tức cùng trước đó hắn khi đ ộ k i ế p mới vừa bước vào địa tiên cảnh giới thì khí tức đồng dạng cho nên hắn mười phút khẳng định lục cần giờ phút này tu vi đã đạt tới địa tiên lục bảo chủ mới vừa rồi là che giấu thực lực đỗ tuyệt không khỏi kinh ngạc lên t i ế n g đến sau đó trong lòng có chút bất mãn rõ ràng mình thực lực mạnh như thế đã đạt đến địa tiên cự đầu cảnh giới vì sao còn lén gạt đi thực lực kể ra lục ra bảo yếu bất quá hắn cũng chỉ có thể đem loại này bất man dấu ở đáy lỏng dù sao hắn giờ phút này cần lục cần hỗ trợ còn không thể đắc tội lục cần bất、quá. chỉ cần chờ lục c ẩ n giúp hắn đem vị này trong k i ế p vân cường giả xua đuổi sau đó mình liền có thể có cơ hội trở thành c h â n tiên dù là không thể trở thành c h â n tiên lấy mình định tiên đỉnh phong thực lực cũng tuyệt đối có thể làm cho lục c ẩ n không dễ chịu đối mặt đỗ tuyệt tra hỏi lục c ẩ n không có trả lời mà là chỉ là đánh giá trong cơ thể mình biến hóa đồng thời đắm chìm trong không gian chữ vật bên trong sau đó không ngừng thu nạp vào ngoại giới linh thạch để thăng điểm hóa vật đủ loại hiệu quả thuộc tính lục khí tức không ngừng kéo lên mắt thấy liền có thể phát giác được lục cần khí huyết chi lực đã đạt đến địa tiên trung kỳ thực lực nhưng đột nhiên linh khí phi chu bên trên năng lực phòng ngự chiến đột nhiên biến n o khiến đ ỗ tuyệt không có thể tiếp tục đem hắn linh thức đưa lên tại linh khí phi chu bên trên đ ỗ tuyệt nhăn lông m à y không biết đây là cái gì tình huống nhưng hắn giờ phút này có thể mười phút khẳng định lục cần thực lực tuyệt đối tại địa tiên trung kỳ giờ phút này lục cần bị linh khí phi chu phòng ngự lồng năng lượng bao phủ một thân kết thúc công việc vô pháp từ ngoại giới bị nhìn thấy bởi vì hắn vừa rồi lợi dụng linh thạch đem linh khí phi chu thực lực cho tăng lên tới địa tiên trung kỳ lại thêm linh khí phi chu hiệu quả đặc biệt có thể có được so thực lực bản thân đem một cảnh giới năng lực phòng ngự hiệu quả giờ phút này linh khí phi chu năng lực phòng ngự đã có thể so với chân tiên trung kỳ há lại sẽ là đỗ tuyệt một cái điệu tiên đỉnh phong linh thạch có thể xâm nhập liếp nhìn lục cần khí tức linh khí phi chu nắm giữ hiệu quả lục cần tự nhiên cũng có thể đồng dạng sử dụng cho nên lục cảnh giờ phút này năng lực phòng ngự cũng đã đạt đến chân tiên trung kỳ lại thêm khải giáp khí linh phòng ngự hiệu quả gấp hai trên tác dụng lục q u â năng n lực phòng ngự đã đạt đến chân tiên hậu kỳ về phần thực lực đã đạt đến điệu tiên sơ kỳ đồng thời thực lực này tại lục cần không ngừng tăng lên dưới còn tại trường thành lấy muốn xua đổi tiếp vân bên trên vị kia cường già bí ẩn Tối thiểu c ũ đem mình linh thạch thu nạp không còn bây giờ càng làm ở miệng có khả năng lại bởi vì lâm thời không đủ mà sẽ không xuất thủ dạng này đỗ tuyệt trong lòng mười phần khó chịu bừng bừng lựa giận đang thiếu đốt đỗ tuyệt cố nén l ử a giận bây giờ ta tông môn bên trong linh thạch đã sớm đem đến nơi này cũng đã bị lục bảo chủ ngươi chỗ thu nạp ngươi giờ phút này gọi ta đi nơi nào cho ngươi thêm tìm đến linh thạch ta quan lục bảo chủ mới vừa là che giấu thực lực sao không xuất thủ t r ư ớ c giúp ta đem cường địch t ố i lui đến lúc đó ta tái phát tán vô lượng tông bên trong đệ tử cho ngươi tìm tới linh thạch như thế nào xuất thủ thực lực đều còn không có đề thăng đủ làm sao lại xuất thủ cho tới bây giờ lục c ẩ n còn không có thực lực có thể thấy do kiếp vân bên trên cái tia cường giả bí ẩn thực lực chân chính lục cần trong lòng suy đoán trước mắt cái này thân là điệu tiên đỉnh phong tu vi đỗ tuyệt cũng, cũng giống như mình cũng là không cách nào thấy rõ cái k i a cường giả bí ẩn thực lực chân chính bằng không lấy hắn địa tiên đ ỉ n h phong thực lực đã sớm tự mình động thủ x ô n g vào kiếp vân bên trong cùng cái k i a cường giả bí ẩn động thủ cần gì phải thả xuống địa tiên cự đầu mặt m ũ i đi cầu lục cần chương hai trăm ba mươi mốt lục cần thực thực đột phá chân tiên đỗ tuyệt muốn mượn lục cần tay tới đối phó cường giả bí ẩn mà bảo tồn mình thực lực lục cần sao lại không phải muốn mượn đỗ tuyệt tay đến để thăng mình thực lực đâu tóm lại hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cũng không chịu chân chính bày ra hành động mắt thấy lục cần thợ ơ lại phát giác được kiếp vân bên trong động tinh càng ngày càng ít đỗ tuyệt không khỏi gấp. lục bảo chủ không bằng trước hết để cho các ngươi lục gia bảo dưới trướng tu sĩ đậu thủ vì ta vô lượng tông tranh thủ một chút thời gian ta để bọn hắn đi cho ngươi tìm tới linh thạch như thế nào ta lúc trước đã nói chỉ cần ngươi cho linh thạch đầy đủ ta tự sẽ xuất thủ nhưng là bây giờ ngươi cho linh thạch không đủ à, vậy làm sao có thể để ta lục gia bảo tu sĩ cho các ngươi vô lượng tông bán mạng lục cần lắc đầu sắc mặt không thay đổi không có chút nào thèm quan tâm đỗ tuyệt trên thân phát r a điệu tiên đ ỉ n h phong u y áp linh khí phi chú mát cấp hiệu quả năng lượng phòng n g cháo trong nháy mắt bám vào tại lục cần trên thân thể một bước phóng ra liền rơi xuống đỗ tuyệt trước mặt nhìn thấy lục c ẩ n ở trước mặt mình không có bất kỳ cái gì c â u thúc cũng không có nhận một chút xíu mình uy áp áp chế đỗ tuyệt có chút hoài nghi mình thực lực mình đã là đ ị a tiên đ ỉ n h phong đối phương cũng chỉ là tại đ ị a tiên trung kỳ khoảng làm sao có thể có thể đối mặt mình uy áp thở ở đâu chẳng lẽ đối phương che giấu thực lực cũng là đ ị a tiên đ ỉ n h phong tồn tại nghĩ như vậy đỗ tuyệt nhìn về phía lục c ẩ n ánh mắt cũng khác nhau đứng lên nếu như trước đó còn có chờ đ ộ kiếp qua đi tại đối với lục gia bảo trả thù tâm tư nói giờ phút này đỗ tuyệt đã không có ý nghĩ thế này chỉ muốn thành thành thật thật dùng linh thạch cùng lục cần đạt thành hợp tác để cho mình thuận lợi vượt qua thiết với lại nếu như lục cần cũng là đ ị a tiên đ ỉ n h phong nói lại thêm giới trướng hắn mười vạn khoảng đại thừa kỳ cường giả cùng thiên nguyên đại lục mấy vạn tu sĩ lại thêm mình cái này đ ị a tiên đ ỉ n h phong hoặc là mình có cơ hội tại cường giả thần bí này q u ấ y nhiều giới vượt qua phi thăng chi t i ế p thành công bước vào chân tiên liệt kê nghĩ tới đây đỗ tuyệt thoáng chốc giữa đi tới những cái kia đến đây vây xem thiên nguyên đại lục tu sĩ trên không đ ị a tiên đ ỉ n h phong khổng lồ huy áp liên miên bất tuyệt từ đỗ tuyệt thể nội tản ra không ngừng hạ thấp xuống bức bách cho phía giới tu sĩ mang đến cực lớn cảm giác áp bách một chút tu vi thấp tu sĩ càng là chịu không được loại này áp bách cả người đều đè ép trên mặt đất không thể động đậy cũng chỉ có đại thừa kỳ trở lên tu sĩ mới có thể miễn cưỡng ốn lượn thân thể run run dậy dậy đứng ở phía dưới bọn hắn hoảng sợ nhìn qua đỗ tuyệt không biết đỗ tuyệt làm như vậy có ý tứ gì giữa lúc bọn hắn mở miệng muốn hỏi thăm thời điểm đỗ tuyệt mở miệng trước ta nhu cầu cấp bách linh thạch làm phiền các vị đạo hưu đem linh thạch đều giao ra à nếu như các vị đạo hưu chịu bán ta mặt mũi này trở lấy kiếp vân đi lên sau đó ta vô lượng tông tự nhiên có hậu lệ dâng lên nếu như các vị đạo hưu không ch lấy ta vị này đ ể tiên đỉnh phong cự đầu là đ ị n h đến lúc đó các vị đạo hữu cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình đỗ tuyệt tâm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến phía dưới tu sĩ sắc mặt đại biến trong lòng sợ hãi tăng nhiều bọn hắn cảm giác được đỗ tuyệt nói nói tuyệt đối không phải là giả nếu như giờ phút này bọn hắn không đem linh thạch giao ra chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là tử vong một đầu chúng ta nguyện giao mong rằng đỗ tuyệt đạo hữu hạ thủ lưu t ì n h thả ta chờ một con đường sống đông đảo tu sĩ nhao nhao xuất ra mình chữ vật công cụ liền muốn giao cho đỗ tuyệt đã thấy đỗ tuyệt k h o t tay nói ra ngoại trừ linh thạch những vật khác ta hết thể không cần. với lại ta cũng không có công phu đi từ từng cái chữ vật công cụ bên trong xuất r a linh thạch cho nên xin mời các vị đạo hữu mình lấy ra đi đỗ tuyệt nói xong địa tiên đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường đến trăm vạn mà tính tu sĩ đều nhao nhao móc ra mình linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch không ngừng tại đỗ tuyệt trước người tích lũy sau đó hình thành từng tòa to lớn linh thạch sơn đỗ tuyệt trở lại nhìn về phía lục cẩn lục bảo chủ linh thạch ta đã vì ngươi mượn tới không biết có thể hay không để cho người xuất thủ nhìn đến cái kia vài tòa to lớn linh thạch sơn lục cẩn hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng cao hứng không ngừng. mặc dù hắn dẫn đầu lục ra bảo tất cả thành viên đi đoạn cũng có thể c ư ớ p được nhiều như vậy linh thạch nhưng là thời gian này lại muốn lâu nhiều cái kia giống như bây giờ vẹn vẹn mấy phút liền đã có thể thu hoạch được nhiều như vậy linh thạch thật sự là tốt hơn đi đoạn thân hình biến hóa lục cần đã rơi vào đỗ tuyệt bên người hắn không kịp chờ đợi vung tay lên đem vài tòa linh thạch sơn đặt vào không gian chữ vật bên trong lục cần không chần chờ đem những linh thạch này toàn diện dùng làm đ ể thăng điểm hóa vật nhóm hiệu quả linh khí phi chú lên điểm hóa vật nhóm ký tức trong nháy mắt phóng đại đại thưa trung kỳ đại thưa hậu kỳ đại thưa đình phong nửa bước địa tiên địa tiên trung kỳ địa tiên hậu kỳ địa tiên đ ỉ n h phong cùng lúc đó tại đỗ tuyệt bên cạnh lục c ẩ n giờ phút này toàn thân run lên ngay sau đó hắn khí tức liền cực tốc để thang đứng lên trong chớp mắt đã đột phá địa tiên đ ỉ n h phong đặt đến nửa bước chân tiên tình trạng ông một tiếng lục c ẩ n toàn bộ thân hình trở nên đ ỏ bừng ngay sau đó tại lục c ẩ n thể nội có một đạo âm thanh truyền đến giang giác một tiếng phản phất có thứ gì bị đánh vỡ đỗ tuyệt khiếp sợ nhìn qua lục cần cảm nhận được đối phương thể nội dâng lên một cỗ khí lạnh để không nổi dũng khí quan sát khí t ứ c từ lục cần thể nội phát ra đây là đây là cái gì cảnh giới đỗ tuyệt kinh hãi nhìn về phía lục c ẩ n phản g phất tượng như thấy được q u á i vật giờ phút này lục c ẩ n như là kiếp vân kêu bên trong cường giả bí ẩn đồng dạng lệnh đỗ tuyệt thấy không do thực lực cao thấp ngược lại để hắn cảm nhận được một cố cực kỳ cường đại cảm giác c áp bách phản g phất chỉ cần nhìn một chút lục c ẩ n liền sẽ bị đối phương cường đại cho triệt để chấn áp chân tiên tuyệt đối là chân tiên cảnh giới đỗ tuyệt nhịn không được thét lên, lên tìm đến để phía dưới tất cả thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng nghe được chân tiên chúng ta thiên nguyên đại lục bên trong lại có chân tiên tất cả tu sĩ đều trận mắt hốt mộn mặt đầy không thể tin lúc nào thiên nguyên đại lục có người vượt qua phi thăng chi kiếp thành cựu chân tiên c h i vị đây năm trăm năm qua n g h e được không đều là độ kiếp thất bại tin tức sao chẳng lẽ vị này thần tiên là năm trăm năm trước độ kiếp thành công thế nhưng là độ kiếp thành công chân tiên không phải là không thể đủ dài lâu lưu tại thiên nguyên đại lục sao độ tuyệt một câu kích thích ngàn cơn sóng khiến tất cả tu sĩ đều nhìn về lục cẩn vẻ nghi hoặc không ngừng không có khả năng tuyệt đối không khả năng làm sao lại có chân tiên có thể dừng lại tại xa xôi đại lục địa tiên cự đầu xuất hiện một vị hai vị ba vị đám tu sĩ đếm tại phía trên vùng trời này đã lục tục no ngoe xuất hiện mười ba vị địa tiên cự đầu bọn hắn sắc mặt cũng như đám tu sĩ như thế kinh ngạc so với bọn hắn càng thêm không tin bởi vì thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc là không cho phép vượt qua địa tiên cảnh giới thực lực cường giả lưu lại lâu dài tại thiên nguyên đại lục nếu như bậc này cường giả c ư ỡ n g ép lưu tại thiên nguyên đại lục mà không đi sẽ phải gánh chịu đến thiên đạo công kích cùng khu trục chính vì vậy địa tiên cự đầu g ả i so với cái kia tu luyện giả muốn hơn rất nhiều cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc lục c ẩ n không để ý đến ngoại giới nhìn trộm mà là ở bên trong xem mình thực lực thể chất tự lành lực lượng huyết thuật nghiệm lực công kích phòng ngự tương đương quả đều đã đạt đến chân tiên năng lực phòng ngự càng là thật sự tiên cường đại một cảnh giới lại thêm thần hồn hiệu quả bất diệt trạng thái ngăn cản một kích trí mạng chờ chút hiệu quả đặc biệt tại chân tiên cảnh giới bên trong mình chỉ sợ cũng phải là vậy cường tồn tại không chỉ là ta hiện tại điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn cũng hẳn là có được chính mình ngang nhau thực lực cùng hiệu quả lục cần thầm nghĩ liền đem ánh mắt đặt ở mình bàn thuộc tính bên trong chỉ thấy tại túc chủ kỹ năng cái tiên một hạng xuất hiện mấy cái túc chủ kỹ năng hiệu quả cộng hưởng tộc đan giang buộc tộc đan dung hợp trung thành khóa chặt hiệu quả cộng hưởng là chỉ điểm hóa vật có thể cộng hưởng lục cần tất cả thu hoạch được hiệu quả nắm giữ lục cần tất cả thực lực tộc đan giang buộc là chỉ điểm hóa vật dưới trướng tộc đàn có thể nắm giữ điểm hóa vật 90% t h ự c lực đồng thời cộng hưởng điểm hóa vật thu hoạch đến tất cả hiệu quả tộc đan dung hợp là chỉ điểm hóa vật dưới trướng tộc đàn cùng chủng tộc loại hình có thể hai hai dung hợp để thăng bọn hắn thực lực trung thành k h ó chặt là chỉ điểm hóa vật cùng hắn dưới trướng tộc đàn đem lục cần coi là tín ngưỡng coi là tạo vật chủ, mấy cái túc chủ kỹ năng bên trong tộc đàn dung hợp kỹ năng là để lục gia bảo đề thăng thực lực tối cường một cái kỹ năng hai hai dung hợp sau đó sẽ siêu việt điểm hóa vật cũng có thể sẽ siêu việt lục cẩn là lục gia bảo tối cường tồn tại tuy nói như thế nhưng là lục cẩn vẫn nằm trong tay điểm hóa vật cùng tộc đàn thực lực mạnh mẽ bởi vì lục cẩn có thể tại tức thì giữa tức đoạt điểm hóa vật tất cả để bọn hắn trở lại sinh vật hình thái mất đi hiệu quả gì không có hiệu quả điểm hóa vật liền không có thực lực bây giờ bọn hắn tộc đàn cũng biết theo bọn hắn biến trở về bình thường phổ thông không có chút nào thực lực sinh vật cho nên dù là hiện tại tộc đàn hắn thực lực lại cường lục c ẩ n cũng sẽ không cảm thấy mảy may lo lắng tộc đàn thực lực đ ề thăng ngược lại để lục c ẩ n hết sức cao hứng bây giờ lục c ẩ n thực lực chính là chân tiên sơ kỳ năng lực phòng ngự càng là thật sự tiên phải lớn hơn một cảnh giới tại trải qua những ngày tốc chủ kỹ năng ảnh hưởng sau đó điểm hóa vật nắm giữ lục c ẩ n ngang nhau thực lực cùng phòng ngự mà bọn hắn t h c đàn tại trải qua lục c ẩ n mệnh lệnh sau đó không ngừng đi dung hợp hình thành từng cái mới cá thể bọn hắn thực lực cũng từ nửa bước chân tiên trở thành chân tiên sơ kỳ năng lực phòng ngự càng là muốn so lục cần tưởng về phần đạt đến loại kia trình độ lục cần cũng không tốt nói điểm hóa vật bây giờ bao nhiêu ít lục c ẩ n không có thống kê nhưng hắn trong lòng có một cái không rõ ràng số lượng cái kia chính là tối thiểu vượt qua một trăm ư c chim sẻ tộc đàn cùng mã phong tộc đàn liền chiếm cứ cái số này một nửa vượt qua một trăm ước h â n tiên cho lục c ẩ n cực kỳ cường đại lực lượng n g ầ n đầu nhìn về phía k i ế p vân bên trong a vẫn là có một c h ú t c ư ờ n g nhưng ta tối thiểu có thể cảm giác được hắn đại khái cảnh giới lục c ẩ n nhiệm lực hiệu quả phát động bao phủ tại báo t ắ p trên mắt bên trong cường giả bí ẩn khí t ứ c như ẩn như hiện bị lục cần bắt được vị này cường giả bí ẩn hắn khí t ứ c muốn so lục cần cường rất rõ ràng đó là một tôn chân tiên trung kỳ cường giả cũng có thể là một tôn chân tiên hậu kỳ cường giả dù sao cho lục cần cảm giác vị này cường giả bí ẩn cũng không có siêu việt chân tiên cảnh giới phạt chủ không có siêu việt chân tiên dù là hắn tại chân tiên cảnh giới bên trong vô địch ta nắm giữ đại nhất cái cảnh giới năng lực phòng ngự ta cũng có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại nương tựa theo một cái hiệu quả trên thực lực không đủ ta hoàn toàn có thể dựa vào số lượng để thủ thắng vừa nghĩ tới phía sau mình đứng đấy vượt qua một trăm ước chân tiên sơ kỳ rơi xuống cẩn bên khỏe miệng dương lên lấy tiếp vấn bên trong phong bạo chi nhãn bên trong đang tại trêu đùa kiếp vân cường giả bí ẩn đ ố n g nhiên cảm thấy có một cỗ cường đại linh thức đang tại quét hình mình làm hắn khiếp sợ đây là chân tiên linh thức cái này sao có thể thiên nguyên đại lục bên trong làm sao lại nắm giữ chân tiên tồn tại thiên đạo quy tắc bị chân quân nắm trong tay thiên nguyên đại lục bên trong tất cả đã sớm bị chân quân nắm giữ nếu như bên trong có chân tiên tồn tại chân quân hẳn là đã sớm nói cho ta biết bây giờ tại ngày này nguyên trong đại lục xuất hiện bậc này cường giả chẳng lẽ là cùng ta cũng như thế là từ ngoại giới tiến vào cường giả nghĩ tới đây vị này cường giả bí ẩn từ bỏ tiếp tục trêu đùa lối kiếp ngược lại là một câu các hạ là cái nào một phương thế lực tiên giả vì sao tự tiện xông vào cự linh chân quân quán thúc khu vực hắn mặc dù tại lục cẩn trên thân cảm nhận được chỉ có chân tiên sơ kỳ khí thức nhưng cường giả bí ẩn cũng không dám chủ quan đại thần chi tiên giới rắc rối phức tạp không c ẩ n t h ậ n liền có thể sẽ v ỡ t lạc cho nên dù là lục cẩn đang nhìn chung hắn hắn cũng không có tức giận ngược lại là chuyển ra cự linh chân quân đến x ò xét lục cẩn cự linh chân quân nghe đến đó lục cẩn hơi xứng sở hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một bộ tiểu thuyết một cái tên là cự linh thần tiên giới tiên phong nhìn thấy lục cẩn biểu lộ cái kia cường giả bí ẩn còn tưởng rằng lục cần quen biết cự linh chân quân càng thêm khẳng định trong lòng ý nghĩ lục cần cũng là người khác phái tới nơi này không tệ bản tọa lôi sát chính là cự linh chân quân tọa hạ một tên đại tướng tọa c h ấ n thiên nguyên đại lục đã có 500 năm trăm n ă m lâu không biết các hạ vì sao sẽ đến đến nơi đây nhìn đến như thế dễ nói chuyện lôi sát không hề giống ban đầu như thế động một chút lại biết dùng hắc lôi b ổ người lục cần cũng có chút đắc ý rất rõ ràng đối phương đây là đàng kiên t h mình cũng chính là ở thời điểm này lôi sát phát ra một tiếng kinh nghi sau đó âm thanh càng là run dày đứng lên cái này sao có thể vì sao sẽ có nhiều như vậy trần tiên tiến nhập thiên nguyên đại lục vì sao ta một chút tin tức cũng không biết hắn cảm nhận được linh khí phi chu bên trên cái kia gần mười vạn chuyển hóa người cùng điểm hóa vật hắn âm thanh mới vừa rơi xuống linh khí phi chu bên trên liền nổi lên một trận quan g mang đem toàn bộ thân tàu bao phủ ngăn cản lôi s á t t i ê n thức điều tra thật mạnh có thể bước lui ta t i ê n thức vậy đã nói rõ tại đây linh khí phi chu bên trên nắm giữ còn mạnh mẽ hơn ta t i ê n giả lôi s á t có chút kinh hãi t i ê n thức không dám lưu lại liền vội vàng đem hắn thu hồi trong đầu sau đó vừa nhìn đến lục cẩn một mặt ý cười nhìn đến mình lệnh lôi sắt không khỏi dùng mình một cái. lục c ẩ n thực lực thân ở kiếp vân bên trong lôi kiếp cũng cảm giác được cùng lôi sát tư ơ n g phản hắn sẽ không bởi vì lục c ẩ n cường đại cảm đến sợ hãi ngược lại thập phần hưng phấn hai h ổ đánh nhau tất có một con bị thương chỉ cần lôi sát cùng lục c ẩ n đánh lên hắn liền có cơ hội trùng hoạch tự do đang tìm kiếm cơ hội trợ giúp thiên đạo từ cự linh chân quân trong tay thoát khốn cho nên khi biết lục c ẩ n phía sau nắm giữ nhiều như vậy chân tiên sau đó hắn liền cùng lục c ẩ n cầu thông đứng lên một đạo giả mua âm thanh tại lục cần trong đầu vang lên ta muốn cùng các hạ tiến hành một cái giao dịch nếu như các hạ có thể trợ giúp ta thoát h ố n ta nguyện đem lôi kép bản nguyên g a o cho các h m ở i các chịu chết lôi kiếp bản nguyên đây đột nhiên đứng lên âm thanh để lục c ẩ n gấp ngây n g ẩ n cả người sau đó hắn liền kịp phản ứng cảm ứng đạo thanh âm này m ộ n gốc phát hiện chính là kiếp vân bên trong lôi kiếp lôi kiếp bản nguyên hoặc là đối với thiên nguyên đại lục ta tu sĩ khác mà nói cực kỳ trọng yếu có thể cực mạnh để thăng thực lực nhưng đối với lục c ẩ n mà nói giống như gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc bởi vì hắn căn bản là vô pháp tu luyện liền tính cầm tới bản nguyên lại như thế nào cho nên lục cần lúc này ngay tại não hải bên trong đáp lại thanh âm này bản nguyên đối với ta vô dụng bản nguyên đối với tiên giả mà nói là vậy hắn trọng yếu bởi vì khi tu sĩ độ kiếp trở thành tiên nhân sau đó bọn hắn tu luyện không còn là linh khí mà là bản nguyên c h i lực mà lôi k i ế p bản nguyên tại ba nghìn bản nguyên bên trong cũng coi như được là đứng hàng ở giữa bản nguyên c h i lực nhận rất nhiều tin ê giả hoan nghênh có thể lôi k i ế p không nghĩ tới lục cần vậy mà lại đối với lôi k i ế p bản nguyên người không có chút nào hứng thú chẳng lẽ hắn tu luyện cũng không phải là lôi k i ế p bản nguyên hắn có thể dùng lôi k i ế p bản nguyên đi trao đổi cái khác bản nguyên trao đổi chính hắn tu luyện bản nguyên cũng chưa hắn không thể có thể đây lục cần vì sao liền cự tuyệt như thế kiên quyết đâu lôi kép nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn còn không hết hy vọng hỏi, đã các hạ không thích bản nguyên vậy các hạ thích gì chỉ cần ta thiên nguyên đại lục có ta đều có thể dùng nó tới làm giao dịch a như thế để lục cần mười phần kinh hỷ lôi k i ế p là thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc sáng tạo có thể nói lôi k i ế p là thiên đạo quy tắc một bộ phận hóa thân cùng nói là lôi k i ế p tại cùng lục cần nói chuyện chẳng nói là thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc tại cùng lục cần nói chuyện lục cần thiếu là cái gì tự nhiên là linh thạch một cái thiên đạo quy tắc cùng mình đang nói nếu như mình trợ giúp thiên đạo quy tắc thoát khốn sau đó toàn bộ thiên nguyên đại lục linh thạch còn không phải dễ như chở bàn tay sao bất quá giao dịch nha không được có điểm tiền đặt cọc loại hình cho nên lục cẩn lúc này ngay tại não hải bên trong hồi phục lôi kiếp nếu như ngươi có thể xuất ra linh thạch ta có thể giúp ngươi chuyện này lôi kiếp âm thầm vui vẻ linh mạch bản nguyên cũng là giống như hắn là thiên nguyên đại lục quy tắc sáng tạo cự linh chân quân k h ô n g chế chỉ có thiên đạo quy tắc cùng dưới trướng hắn đại tướng nắm giữ lôi kiếp bản nguyên về phần cái khác dâu d ị a bản nguyên cự linh chân quân một phương cũng không có k h ô n g chế hoặc là nói bọn hắn khinh thường k h ô n g chế cho nên hiện tại linh mạch bản nguyên vẫn là thân tự do chỉ cần mình cùng hắn câu thông là hắn có thể đủ liên tục không ngừng xuất ra linh thạch giao cho lục cẩn trợ mình hoàn thành giao dịch lôi k i ế p ở trong lòng nhớ xong liền đáp ứng lập tức lục cần liền lại ngựa không dừng vó liên hệ linh mạch bản nguyên trốn ở thiên nguyên đại lục trong lòng đất linh mạch bản nguyên tiếp thu được lôi k i ế p bản nguyên liên hệ về sau liền trong nháy mắt tụ tập thiên nguyên đại lục bên trong tất cả linh mạch khoáng những năm này bán khoáng bên trong tất cả linh thạch lợi dụng địa lý thông đạo không ngừng hướng trung vực di động hội tụ tại linh khí phi chu phía dưới sau đó giống suối phun đồng dạng không ngừng từ lòng đất ném đi đi ra đủ loại phẩm chất linh thạch bọn hắn cuộc diễu hành trồng chất cùng một chỗ hình thành từng tòa to lớn linh thạch sơn lục cần cảm thấy động tĩnh tr cả người đều run dày đứng lên đây là kích động nhiều như vậy linh thạch nhìn lên đến trọn vẹn so vô lượng tông giao ra muốn thêm ra mấy ngàn lần mà linh thạch này vẫn chỉ là tạm thời hiện tại dưới nền đất còn tại không ngừng p h u n ra linh thạch chờ toàn bộ thiên nguyên đại lục linh thạch đều tập trung ở nơi này thời điểm lục cần sẽ không sợ bất luận kẻ nào việc này không nên chậm trễ lục cần một bước phóng ra đi vào linh thạch trước núi vung tay lên đem tất cả linh thạch đều thu nạp vào không gian chữ a vật bên trong sau đó lợi dụng linh thức không ngừng để thăng điểm hóa vật đủ loại hiệu quả mắt trần có thể thấy lục cần khí tức cường đại đứng lên tại linh khí phi chu bên trên chỉ ít có mười vạn đạo cùng lục cần đồng dạng cường đại khí tức cũng đồng thời bay lên tại bọn hắn không nhìn thấy không gian chữ a vật bên trong từng cái tộc đàn bọn hắn khí tức không ngừng bước lên x e lẫn đem toàn bộ không gian chữ a vật đều làm cho dung chuyển không thôi một đạo vô hình lực lượng đợt chậm chạp xoát qua không gian chữ a vật bên trong động t ĩ n h trong nháy mắt không còn sót lại chút gì khôi phục bình tĩnh chân tiên sơ kỳ chân tiên trung kỳ chân tiên hậu kỳ chân tiên đ ỉ n h phong ông ẩm ẩm đột nhiên tại lục cần thể nội phát ra một đạo đinh thái nhức g c tiếng vang ngày triệt địa to lớn tiếng vang lục cần khí tức giống như một đạo cự nhân không ng k là... lôi, lôi sắt điên cuồng t nháy lắc t đầu sau đó không ngừng dùng mình tiên thức quét hình được cần nhưng mà làm hắn kinh hãi là chờ hắn tiên thức đang đến gần lục cần phụ cận thời điểm nhận lấy phản vệ lôi sắt phun ra một ngụm máu tươi sau đó toàn bộ mặt đều biến thành m à u vàng tím v và ờ môi mười phần tái nhật cả người đều v ố n lượn đứng lên nhìn lên đến mười phần bất lực hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò sắc mặt khiếp sợ t r ặ n mắt hốc m ồ m nhìn đến lục cẩn đây là huyền tiên trung kỳ khí tức hắn tại c ử linh chân quân giới trướng gặp qua một chút huyền tiên trung kỳ nguyên x o á i đại lao cho nên lục cẩn trên thân khí tức hắn hết sức quen thuộc mà càng làm cho hắn khiếp sợ là cỗ khí tức này cũng không có dừng lại ngược lại là siêu việt huyền tiên trung kỳ còn tại không ngừng cấp a o cảm nhận được lực lượng không ngừng tăng lên nhiệt tình cả người đều phiêu nhiên nhi khởi n ự trị tại bầu trời bên trong. trong cơ thể hắn khí huyết chi ý như là một cái hồng lô đại nhật t à n mát ra chói mắt quang mang tất cả tu sĩ bị cố này quang mang soi sáng sau đó đều cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực mặc dù cố này áp lực đối bọn hắn sẽ không tạo thành tổn thương nhưng là đang giận huyết bên trên áp lực làm bọn hắn không thể không túi thất đầu mặc dù như thế nhưng bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu liền cả người đều nằm trên mặt đất chỉ có thể yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời lục cẩn một mặt kinh hãi cùng sợ hãi linh thạch còn lại không ngừng phun ra ngoài lục cẩn cũng đang không ngừng để thăng đủ loại hiệu quả theo hắn n i ệ m lực hiệu quả không đưa tay phải ra đi hư không bên trong nắm đi nơi tay trên lòng bàn tay hư không không ngừng p h á thoái sau đó chui vào màu đen trong hư vô đem thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc theo thiên đạo không gian bên trong tách rời ra tại thiên nguyên đại lục tu sĩ trong mắt đoán không đến địa phương bên trong có ba đạo to lớn màu vàng xích sắt buộc trói thiên đạo quy tắc đây màu vàng xích sắt từ đủ loại phủ văn hình thành lệnh thiên đạo quy tắc ý thức trầm luân vô pháp tự động quy tắc vận hành cái này hẳn là huyền tiên định phong khí tức lục cần to mày theo thực lực mình đề thăng đã có thể cảm giác được cố khí tức kia cùng mình thực lực không kém bao nhiêu nhưng cố này thực lực theo lục cần không ng cũng chỉ sẽ ở lục cần trong tay không chịu nổi một kích lục cần ngẩng đầu nhìn về phía trong tiếp vân lôi sát khoe miệng nổi lên mỉm cười con người của ta mặc dù có đôi khi ưa thích nói không giữ lời nhưng có đôi khi cũng ưa thích tuân thủ hứa hẹn cho nên mời các hạ c h ị u trước ta chương hai trăm ba mươi bốn phía sau màn tri thủ cự linh chân quân không ngươi không thể giết ta ta là cự linh chân quân đại tướng ngươi giết ta đó là lấy cự linh chân quân là địch chân quân là sẽ không bỏ qua ngươi đối mặt lục cần cái tia đáng sợ ánh mắt lôi sắt trong nháy mắt hoảng thể nội tiên lực không ngừng tuân ra đem mình bao phủ lại sợ lục c ẩ n sẽ đối với hắn độ thủ hắn không ngừng chu lên muốn dùng cự linh chân quân danh h ả o đến c h ấ n trụ lục c ẩ n dù sao tại lôi sắt trong mắt giờ phút này lục c ẩ n chỉ là huyền tiên trung kỳ mà thôi vượt qua xa huyền tiên đ ỉ n h phong cự linh tướng quân đối thủ chỉ là hắn tu vi quá thấp không có phát giác được lục c ẩ n đã đột phá huyền tiên đ ỉ n h phong đồng thời đang tại đột phá siêu việt huyền tiên cảnh giới hừ chỉ là chân quân ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao không bao lâu hắn cũng sẽ trở thành trong mắt ta sâu kiến mà ngươi ngay cả ta trong mắt sâu kiến cũng không tính được cho ta tán đi a lục cần nói xong cương đại khí huyết chi lực không ngừng từ thân thể bên trong tuấn lân ra sau đó hướng lôi s á t ép tới lục c ẩ n khí huyết chi lực tiếp xúc đến lôi s á t tiên lực thời điểm cái kia cái gọi là tiền nữ trong nháy mắt bị tan giã không ta không cam lòng đại nhân xin tha ta một mạng tử vong uy hiếp không ngừng bao phủ lôi s á t không đợi hắn cầu xin tha thứ lục c ẩ n cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt đem lôi s á t thân thể hóa giải l i ê n ngay cả hắn tiên hồn cũng chạy không thoát lục c ẩ n niệm lực bọc lấy ông vô luận là lôi sắt thân thể vẫn là lôi sắt tiên hồn trong nháy mắt tan thành mây khói biến mất ở chỗ này thế giới bên trong không có lưu lại bất kỳ một điểm vết tích không còn có luân hồi khả năng phía dưới tất cả tu sĩ nhìn một màn này nhao nhao mở lớn miệng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đến một màn này nói không ra lời trong ánh mắt kinh hãi trong nháy mắt hóa thành sợ hãi trong mắt bọn hắn cao cao vô thượng trí tôn duy nhất chân tiên cường g i ả bí ẩn cứ như vậy b ắ c lục cần hời hợt không có bất kỳ cái gì động tác tiêu diệt cường đại như thế tu vi lại nên đánh đến cái nào tình trạng giờ phút này đỗ tuyệt trong lòng đã sớm không có một chút xíu trả thù tâm tư ngược lại là trong lòng mười phần thấp thỏm sợ hai lục cần biết hắn suy nghĩ trong lòng từ đó gây bất lợi cho chính mình nhưng mà vô luận là thiên nguyên đại lục tu sĩ vẫn là vô lượng tông cùng đỗ tuyệt tại lục cẩn trong lòng đã sớm bị bỏ qua so hiện nay lục cẩn thực lực những tu sĩ này trong mắt hắn cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi không vào được hắn trong mắt không có lôi s á t khống chế lôi k i ế p bản nguyên người thoát thân mà ra một cái thân ảnh màu tím tương tự thần long hư ảnh từ kiếp vân bên trong t r u i r a hắn chừng lớn con mắt không ngừng đánh giá lục cẩn ánh mắt tự nhiên là mượn phần kinh hãi người khí tức lại có thể sánh vai cự linh trân quân xem ra thiên đạo được cứu rồi sau đó đây lôi kết bản nguyên liền vui mừng đứng lên hiện tại hắn cùng lục c ẩ n giao dịch vừa rồi lục c ẩ n cũng đã nói sẽ tuân thủ hứa hẹn như vậy thì nói rõ lục c ẩ n sẽ ra tay cứu rút vị đại nhân này xin mời ngài cởi ra thiên đạo đại nhân xiềng xích còn thiên đạo đại nhân một cái tự do lôi kết bản nguyên t h ấ p thần long đầu lâu cung kính nói ra đây là tự nhiên ta được đến ngươi chỗ tốt ta tự nhiên sẽ làm tốt ta phải làm sự tỉnh lục c ẩ n gật đầu thu hoạch được như thế đại đề thăng lục c ẩ n tự nhiên cũng hết sức cao hứng trừ bỏ một cái huyền tiên đỉnh phong thiết hạ x i ề n xích mà thôi lục cần có thể làm đến cũng không sợ hai đối phương sẽ tìm đến mình t h u ề n phức với lại hiện tại linh thạch còn tại liên tục không ngừng xuất hiện tại lục cần sau lưng nếu như đối phương dám đến tìm mình p h i ế n phức nói không chừng đối phương sẽ chịu không nổi l ụ c cần lợi dụng thượng cổ khí huyết công pháp thần thông từng cái đem thiên đạo quy tắc trên thân ba đầu x i ề n g xích bỏ đi phanh phanh phanh ba đầu màu vàng xích sắt trong nháy mắt nổ tung mà thiên đạo trên quy tắc ý thức đang tại khôi phục tại xa xôi không biết chỗ một cái mười vạn trượng cự nhân đột nhiên mở ra con mắt hắn người khoác tiên giáp hai tay cầm truy trận mắt tròn xoe nhìn lên đến cao lớn uy mánh trên người khí tức thập phần cường đại là ai là ai dám phá hư bản quân phong ấn tri pháp hắn ánh mắt thiêu đốt hừng hực lựa giận sau đó lắp mình biến hóa biến bình người thành thường hóa kích h một t cỡ ân chuyện gì xảy ra trong cơ thể hắn vì sao không có tiên lực nhưng hắn khí huyết chi lực cực mạnh chỉ sợ không hơi kém tại ta cự linh chân quân hơi kinh ngạc nghĩ không ra đối phương thể nội vậy mà không có tiên lực coi khí tức cũng không phải là ngoại vũ người vì sao thể nội không có tiền lệ cũng có thể nắm giữ khổng lồ như thế thực lực chẳng lẽ cự linh chân quân trong lòng đột nhiên nhớ tới thượng cổ thời đại khi đó còn không có phương pháp tu luyện chỉ có dựa vào man lực xưng ơ bá từ đó kéo dài một chút khổ luyện công pháp khiến nhục thân cường đại nhưng loại công pháp này có hại bừng đi qua một đời lại một đời nghiên cứu thành bây giờ phương pháp tu luyện len lén lút lút đi ra cho ta đúng lúc này lục c ẩ n cũng đã nhận ra cự linh t r â n quân khí tức thấy đối phương không có lộ mặt lục c ẩ n có chút sắc mặt không vui một cái thượng cổ thần thông khí huyết công kích từ xa hướng cách linh t r â n quân chỗ vị trí phát động công kích một tiếng ầm vang cự linh t r â n quân bị nổ ra thân hình có chút chật vật đứng ở tinh không phía trên lục c ẩ n một bước phóng ra thuấn di hiệu quả phát động trong nháy mắt đi tới thiên nguyên đại lục tinh không phía trên cùng cự linh thật quân xa xa tương đối ta quan ngươi khí tức cũng tại huyện tiên đình phong chắc hẳn ngươi chính là cự linh chân quân lục cần tinh tế đánh giá cự linh chân quân nói ra trong lòng mình suy đoán đối diện cự linh chân quân nghe được lục cần nói nhún mày n g ư ơ i biết ta cự linh t r â n quân tự nhiên không biết lôi sắt bắt hắn danh hào tới dọa lục cần quen biết hay không có trọng yếu không ta chỉ muốn biết ngươi hôm nay tới đây là vì cái gì là bởi vì ngươi phong ấn thiên nguyên đại lục sự tình sao cự linh t r â n quân nhìn thoáng qua lục cần lại liếc mắt nhìn đã khôi phục ý chí thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc trong lòng hiểu rõ xem ra ta thiết hạ phong ấn hẳn là các hạ cho phá mất ta ta nhìn ngươi tu vi cũng chỉ là tại huyền tiên có thể cùng ta tương xứng nhưng ngươi có biết làm như vậy hòng ta đại sự tại sao lương ta có một cái ngươi có thể được khó lường cường giả phong ấn thiên nguyên đại lục là hắn để ta làm như vậy bây giờ ngươi phá hủy hắn ý tứ chỉ sợ ngươi sau này sẽ có phiền phước lục cần hư lệnh một tiếng con người của ta không sợ nhất đó là phiền phước nhưng ta sợ người khác uy hiếp ta cho nên ngươi ta không có gì để nói động thủ đi cự linh t r â n quân nghĩ không ra lục cần cứng rắn như thế thậm chí ngay cả tìm hiểu một chút sau lưng của hắn cường giả cũng không n g u y ệ n ý còn muốn cùng mình động thủ chương hai trăm ba mươi lăm trở thành t r ư thiên tri chủ ngươi cũng đã biết tại sau lưng ta đứng đấy là ai chăng chính là toàn bộ t i ê n giới thiên vương một tôn vô cùng cường đại tồn tại hắn vốn cho rằng lục cần nghe được thiên vương hai chữ sẽ kiên kỵ có thể lục cần lại k h ị t mũi coi thường bởi vì hắn giờ phút này thực lực đang tại không ngừng để thang bên trong hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá huyền tiến cảnh đi trên một cái mới bậc thang hắn có như thế thực lực tự nhiên có thể rời đi thiên nguyên đại lục đi đến k h á c địa phương tìm kiếm linh thạch đến lúc đó tùy tiện tìm mấy cái tu luyện thế giới lấy cường ngạnh tư thái chứng cứ lại thu hết linh thạch đến lúc đó mình thực lực sẽ lại tiếp tục điên cùng để thang cái gì cầu thí thiên vương chỉ cần cho mình một chút thời gian mình sẽ trở thành trí cường giả siêu việt tiên vương tồn tại cho nên cự linh chân quân hiện tại cầm thiên vương tới dọa mình lục cần thế mà lại không để ý tới bớt nói nhiều lời ngươi nếu là muốn có mạng sống rời đi nơi này nhất định phải cho ta cống hiến linh thạch nếu không hôm nay cái gì c ầ u thí thiên vương cũng vô pháp ngăn cản ta đưa ngươi chém g i ế t tại đây lục cần khí tức trong nháy mắt đem cự linh chân quân khóa chặt làm đối phương thật sâu kiên kỵ bởi vì cự linh chân quân đột nhiên phát hiện lục cần khí tức giống như còn mạnh mẽ hơn chính mình nếu như mới vừa rồi còn có thể chia năm năm mà bất phân thắng bại mình sử dụng ra một chút tiên giới nội tỉnh còn có thể áp chế lục cần nhưng hôm nay dù là mình sử dụng ra một chút tiên giới nội tình với tư cách thủ đoạn công kích cũng không có khả năng lại tiếp tục á p chế lục cẩn để lục cẩn tự động tối lui mặc dù đã không có cách nào áp chế lục cẩn nhưng cự linh t r â n quân có tự tin có thể thông d o n g rời đi người muốn giết ta lấy ngươi thực lực còn chưa đủ ta còn sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ nhìn đến ngươi chết như thế nào tại thiên vương trong tay lưu quang đ ộ t cự linh t r â n quân nói xong liền phát động mình am hiểu nhất thần thông cái này lưu quang vẫn có thể tại một hơi giữa trốn xa cách xa và dặm có rất ít người có thể ngăn cản hắn rời đi cho dù có người có thể ngăn cản hắn rời đi cũng chỉ có thể là thiên vương cấp bậc cờ giả m ặ cự d linh chân quân có cực không ỳ cường đại tự tin, tự tin Lục Cẩn còn tin, tin đại tự tự k để lại h ắ ngừng Thế h n n ư là, là đây y có c h u lần h t nữa Quân kinh n g độn, phát động lưu quang, độn quang, độn quang thuấn thần thông nhưng mà làm hắn kinh ngạc là nó di động khoảng cách không vẹn vẹn mấy trăm mét vẫn chỉ là ở phụ cận đây vòng quanh căn bản là vô pháp rời đi là ngươi lần này cự linh chân quân c u ố thẹn quá hóa giận tất cả tiên tri lực toàn bộ kích phát mà ra toàn lực ứng phó công về phía lục cần nhưng tại hắn trong lòng cũng không ngừng tìm kiếm tùy thời thoát đi cơ hội đối mặt cự linh chân quân công kích lục cần không có hoàn thủ ngược lại mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn một bộ phong khinh vân đạo ung dung không vội bộ dáng cự giả giả linh chân quân sắc mặt dữ tợn nhưng đang ánh mắt bên trong nổi lên một tia ý mừng mặc cho lục cần lại cường nhưng lục cần thủy trung không phải thiên vương tuyệt đối không có thể sẽ làm đến không nhìn huyền tiên đỉnh phong một kích cự linh chân quân thậm chí có thể nhìn thấy lục cần hạ tràng nhất định sẽ bản thân bị trọng thương từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi thậm chí mình có thể tìm cơ hội c h u y ể n bại thành thắng đem lục c ẩ n c h é m giết đây điều đó không có khả năng cự linh chân quân tròng mắt đều nhanh muốn trường đi ra hắn thần sắc khiếp sợ mặt đầy không thể tin được chỉ thấy hắn công kích rơi xuống lục c ẩ n bên người trong nháy mắt bị lấp kín vô hình năng lượng tường chặn lại không vào được nửa thước sau đó chậm rãi tiêu tán đây một cái huyền tiên đỉnh phong công kích thậm chí ngay cả lục cần góc á o cũng không thể nhấc lên có thể nói là yếu đến t ự c hạn phía giới quan sát tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này đều nao nhau, nhau chấn kinh cảm vừa rồi cái k i ê u hủy thiên d i ệ t địa lực lượng cứ như vậy tiêu tán không đây cùng thả một cái r á m khác nhau ở chỗ nào n g ư ơ i đến tột cùng là tu vi gì cự linh chân quân đột nhiên có chút tuyệt vọng mình một cách toàn lực liền đối phương góc áo cũng vô pháp c h ạ m đến với lại đối phương cũng không có bất kỳ phòng ngự động tác cự linh chân quân trong lòng đã mười phần khẳng định đối phương tu vi tuyệt đối phải mạnh hơn mình còn mạnh hơn cực kỳ nhiều rất nhiều là thiên vương sao ha ha ha ta khoảng cách hôm nay thật sự là thai kiếp khó thoát lục cần không có trả lời nhưng tại lục cần trong t r ư ờ mặc cự linh chân cho mình một đáp án lục c ẩ n chậm rãi tay giơ lên đối cự linh chân quân chỗ vị trí nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái một cỗ to lớn năng lượng từ hư không bên trong hội tụ mà thành hình thành một cái bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m một cái kêu bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m như là một khối đại lục ma sát hư không bên trong không khí phát sinh h ỏ a quang mang theo ẩm ẩm thanh â m đi cự linh chân quân hung hăng đập xuống người tuy là thiên vương nhưng cũng không phải vô địch tồn tại một ngày nào đó ngươi cũng biết giống như ta thần hồn câu diện đến tử vong thời khắc sống còn cự linh chân quân bỗng nhiên bình tĩnh lại hắn nghĩ tới phía sau mình vị tiên ắ m giữ thiên vương định phong thực lực lý thiên vương hắn đột như cười tự a hầu nghĩ đến lục cần hạ t r à n g mình chỉ là s o lục cần đi trước một bước thôi không được bao lâu lục cần khẳng định sẽ theo sát phía sau xuống tới bởi mình Flank. Bàn tay lớn lục lục liệt, lục lục là tay va địa nhau nhau an. Bàn ngòm cùng thiên nguyên đại lục va chạm, toàn bộ thiên nguyên đại lục vì đó chấn động. Sơn băng nước biển đảo ngược, toàn bộ thiên nguyên đại lục phản phất muốn vỡ vụ rơi. Sinh hoạt tại thiên nguyên đại lục tu sĩ cùng người bình thường nhau nhau kinh hoàng càng trận này trong công kích. bộ bộ bất màu phất hoạt tại tu Một chút chết tại chạm, quỷ xui đỏ đại đại đó đảo đại đại Đ rơi. vụ vì vỡ xẻo sĩ sau đó không biết dùng phương pháp gì vậy mà có thể đem dung chuyển thiên nguyên đại lục cho ổn định lại cũng đem muốn phá toái không gian chữa trị l ụ c cần nhìn thoáng qua liền đem bàn tay thu hồi lại ánh mắt bình tĩnh không để ý đến những cái k i a hai k i ế p khó bên trong chết đi người thiên nguyên đại lục thiên đạo quy tắc lôi k i ế p bản nguyên đỗ tuyệt hiện tại các ngươi cùng ta giao dịch đã hoàn thành ta cũng làm nên thời điểm rời đi nơi này về phần về sau sẽ có hay không có cảng cường đại cường giả tới tìm các ngươi phiền phức cái này không liên quan gì đến ta lúc cần giờ phút này thực lực chân chính chỉ có nửa bước thiên vương mặc dù nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự giai đoạn cảnh cũng tại lo lắng lần này quá nhiễu sẽ dẫn tới c à n g cường đại cường giả ra tay với mình cho nên hắn dự định rời đi thiên nguyên đại lục đi tìm càng nhiều linh thạch đến để thăng mình thực lực lấy ứng đ ố i tương lai nguy cơ lục cần nói xong liền trở lại linh khí phi thuyền trên h ắ n tiện tay vung lên đem tất cả thuộc về lục gia bảo đồ vật cùng sinh vật đều thu nạp vào không gian chữ vật bên trong sau đó một bước phóng ra đi tới thiên nguyên đại lục bên ngoài tinh không bên trong tại tinh không bên ngoài nơi đó là vô tận hư không hai á m nơi đó có vô tận tài nguyên cũng có vô tận kết nạ trong tương lai hành trình bên trong lục cần không ngừng cướp đoạt từng cái thế giới linh thạch để bản thân sử dụng. sau đó nhanh chóng để thăng mình thực lực đồng thời điểm hóa một chút đặc thù sinh vật đến thu hoạch bọn h ắ n hiệu quả thuộc tính tại khoảng cách xuyên việt một trăm n ă m thời khắc lục cần r ố t cuộc vô địch toàn bộ chư thiên văn giới trở thành chư thiên tri chủ hết chọn bộ